phong trần cầm lấy thần kiếm sau đó kêu lên phong thiên ngũ nói ra đem cái này thần kiếm đưa cho mộng thiên cổ là phong thiên ngũ trả lời sau đó mang theo thần kiếm rời đi nhìn xem rời đi phong thiên ngũ diệp thanh trúc mặc bức phong thiên ngũ mặc nàng có chút quen thuộc bởi vì kia là diêm la điện mặc a thân tử bọn hắn là diệp thanh trúc có chút s ừ n g sốt diêm la điện người vậy ngươi cùng bọn hắn quan hệ ta xem như diêm la điện thiếu chủ phong trần thản nhiên nói thân phận bại lộ hắn ngược lại là không có làm sao lo lắng bởi vì cái này sớm muộn muốn bại lộ mà lại tại phi tiên thành thời điểm còn có la thiên đạo tông diêm la điện xuất hiện hai cái này tin tức truyền ra đoán chừng người h ữ u tâm cũng có thể phỏng đoán đến thân phận của hắn cho nên hiện tại đem thân phận bạo lộ ra phong trần ngược lại là không quan trọng bởi vì đây là sớm muộn cũng phải biết đến sự tình ông nghe được lời nói này diệp thanh trúc triệt để mậm bức diêm la điện thiếu chủ vậy mà liền tại bên cạnh nàng đây là nàng hoàn toàn không có nghĩ tới khó trách diêm la điện nhân chi trước bảo vệ la thiên đạo tông nguyên lai là bởi vì thần tử nguyên nhân cũng không phải là có người mời diêm la điện người mà là những người kia đ o á n chừng chính là thần hộ mệnh tử điện hạ người chỉ là thần tử điện hạ rời đi cho nên bảo vệ la thiên đạo tông nhất thời diệp thanh trúc toàn bộ làm rõ sớm biết thần tử điện hạ là diêm la điện thiếu chủ ta liền không cố ý thông qua diêm la điện lệnh bài đến mời diêm la điện người trực tiếp đem cực đạo binh khí cho thần tử điện hạ dạng này ngược lại càng tốt hơn một chút diệp thanh trúc thầm nghĩ đến lập tức diệp thanh trúc hỏi thần tử điện hạ chuyện gì xảy ra để dùng đến cực đạo binh khí cũng không có chuyện gì xem như hoàn thành nhiệm vụ để mộng thiên cổ đi săn g i ế t lưu thiên thành đi chỉ bất quá g i a hỏa này chuẩn bị không ít mời không ít cừng giả hơn nữa còn có cực đạo binh khí trợ trợ phong trần hồi đáp nghe vậy diệp thanh trúc qnlz hiểu 32. cùng lúc đó lưu gia tộc địa đông đảo cường giả tụ tập trải rộng trong hư không quan sát trận này đại chiến lúc này lưu thiên thành bị điên cuồng hành hung khí tức qnlz càng ngày càng hỗn loạn chương 72, bốn tôn chuẩn đế tương ứng xuất hiện 1 0 1 n chuẩn đế cùng đại thành bá thể so sánh vẫn là kém nhiều lắm khó trách vô song thể chất đại thành về sau liền đại biểu cho đại đế phía dưới vô địch chiến lược xác thực mạnh hơn chuẩn đế nhiều lắm không phải lưu thiên thành yếu mà là đại thành bá thể quá mức lợi hại quan g mang lấp lõe không ít lao quái vật nhao nhao đi vào lưu gia phụ cận bọn giá hỏa này tốc độ rất nhanh song phương đại chiến cũng chỉ là qua nửa giờ không ít lao quái vật toàn bộ tới những lao quái vật này thân phận qnz không giống có chút là thánh địa thái thượng trưởng lão có chút là đế tộc trưởng lão dù sao thân phận đều không kém cảnh giới cũng là như thế đại thánh cảnh giới có không ít chuẩn đế cu n ở dê có mấy tôn khi bọn hắn đến phụ cận về sau nhìn thấy lưu thiên thành bị hành hung thân thể không ngừng nổ t u n g hóa thành huyết vụ sau đó có một lần nữa ngưng tụ dạng này vòng đi vòng lại sự tỉnh duy trì thật lâu không ngừng trung sinh cũng làm cho lưu thiên thành khí tức càng ngày càng suy yếu đối với những thứ này đông đảo lão quái vật thở dài một hơi cũng không cảm thấy lưu thiên thành trinh lệnh ngược lại cảm thấy lưu thiên thành đã làm tốt lắm chỉ là đại thành bá thể quá mức lợi hại căn bản không phải bọn hắn cấp độ người có thể chống lại như loại này vô song thể chất đại thành về sau có thể cùng chống lại cũng không có nhiều người chỉ có đại đế cổ đại trí tôn còn có chính là đồng dạng đại thành vô song thể chất tỷ như đại nhật thân thể tiên thiên đạo thể hay là thánh thể thể chất như vậy mới có có thế cùng đại thành bá thể có thể so với vô song thể chất đại thành về sau kia là mặt khác một phiến thiên địa cũng là vô song thể chất đặc l ư u đặc quyền ba nhờ lưu thiên thành thân hình lại một lần nổ tung sau đó bắt đầu chúng sinh chỉ là lần này chúng sinh lưu thiên thành khí tức so trước đó thấp không ít p h ả n phất chạy tới cuối cùng những tên kia làm sao còn không có đến lưu thiên thành trong lòng m a n g to vì đối phó đại thành bá thể hắn nỗ lực không ít đại giới thậm chí có thể nói đem hơn phân nửa lưu ra đều cho ra đi vì chính là đối phó đại thành bá thể không nói giết đại thành bá thể tối thiểu có thế tại đại thành bá thể nơi này chiếm được một k i a sinh cơ ai biết đối mặt với đại thành bá thể hắn ngạnh s i n h s i n h dự vững được lâu như vậy cu n ở d ê không có nhìn thấy một cái viện thủ tới hiện tại nếu như hắn đang chờ không đến viện thủ vậy liền thật phiền thoái trải qua thời gian lâu như vậy tàn phá lưu thiên thành có chút khó đỉnh ông lưu thiên thành xuất ra một gốc cổ dược nhìn cũng không nhìn trực tiếp n u ố t mất cổ lão hiệu quả vẫn là rất không tệ trong nháy mắt lưu thiên thành trên mặt khí huyết tốt hơn không ít sâu kiến nhưng lay thương thiên vốn cho rằng ngươi có cái gì át chủ bài có thể để ngươi hô lên những lời này ai có thể nghĩ đến ngươi chỉ là một cái nói xuống khoác lắc người mộng thiên cổ rất thất vọng coi là lưu thiên t ư ở n g sẽ có chút khác biệt ai biết vẫn là cùng bình thường chuẩn đế không hề khác gì nhau đều là sâu kiến nhiều nhất cũng chỉ là lớn mạnh một chút sâu kiến thôi ha ha ha ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra cảm thấy lưu đạo huynh nói thật không tệ sâu kiến xác thực nhưng lay thương thiên đương nhiên chỉ là một con run dế khẳng định làm không được một đạo phóng khoáng thanh â m vang lên theo sát một đạo thao thiên kiếm khí từ đằng xa bắn ra mà ra mang theo tài năng tuyệt thế hướng phía ngộng thiên cổ chém tới x o á t x o á t ngộng thiên cổ sắc mặt không thay đổi hai ngón kẹp lấy kiếm khí sau đó có chút khép lại toàn bộ kiếm khí trực tiếp nổ nát vụn không đến bao lâu hai đại thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt một da một trẻ nhìn xem hai người đám người có chút ngạc nhiên vạn kiếm nhất còn có ngàn năm không ra thương lôi không nghĩ tới bọn hắn vở ơ ý ma đến rồi nghe nói vạn kiếm nhất cùng lưu ra quan hệ không tệ hắn sẽ đến cũng coi là bình thường bất quá thương lôi lão gia hỏa này làm sao c h u ndê ở tới ca cờ c ử a ndê ở ra cảm thấy có chút ngạc nhiên vạn kiếm nhất đến coi như xong dù sao song phương có quan hệ nhưng là thương lôi đến xem náo nhiệt gì bọn hắn nhớ kỹ thương lôi cùng lưu ra tựa hồ không có cái gì quan hệ à thương lôi đạo huynh vạn hiền chất nhìn thấy hai người đến lưu thiên thành đối hai người nhẹ nói hai người này có thế tới s á c thực vượt quá hắn dự liệu thương lôi đạo huynh lần này đến đây thương lôi k h o á t k h o á t tay nhàn nhạt nói ra bị người nhờ vả ta tên đồ đệ này một mực muốn ta tới hỗ trợ tăng thêm ta cũng có chút muốn khiêu chiến đại thành bá thể loại này cừng giả đối với cái này lại tới thương lôi đạo huynh đồ đệ là vạn kiếm nhất thương lôi đạo huynh thản nhiên nói thoại âm rơi xuống đám người cu n ở dê đại khái hiểu chuyện gì xảy ra đại khái chính là vạn kiếm nhất nguyên nhân bởi vì cùng lưu gia có quan hệ cho nên mời ra thương lôi đa tạ thương lôi đạo huynh viện thủ còn có vạn hiền chất trợ giúp lưu thiên thành đối hai người nói lời cảm tạ một câu không thể không nói hai người này xuất hiện s á c thực giúp đại ân đặc biệt là thương lôi cái này một vị cảnh giới cùng hắn không sai biệt lắm bất q u á chiến lược mạnh hơn hắn một chút có thương lôi trợ giúp hắn không đến mức giống trước đó thảm như vậy màu đo khí vận người vạn kiếm nhất vừa xuất hiện ngộng tiên cổ con mắt liền hiếp lại nhớ tới phong trần g i à n dò màu đo khí vận người đây là phong trần mục tiêu đợi chút nữa giải quyết những người này nói lại gia hỏa này năm tới ngộng tiên cổ làm ra quyết định mặc dù nhiều một vị chuẩn đế nhưng là cu n z không ảnh hưởng toàn cục hắn có thể thành thạo điêu luyện đối phó nhưng vào lúc này một đạo kinh khủng uy áp giáng lâm phảng phất vô song đại đế khôi phục để chúng sinh đều muốn r u n dậy phương viên hơn mười dặm sinh linh cơ hồ toàn bộ ngã xuống đất quỳ xuống thậm chí đại thánh chuẩn đế đều có chút ảnh hưởng mặc dù không đến mức quỳ xuống nhưng là ảnh hưởng cũng không nhỏ phảng phất bị c h ấ n n hiếp khôi phục cực đạo binh khí lưu thiên thành thủ bút thật lớn đến tột cùng là nhà kia thế lực thậm chí ngay cả cực đạo binh khí đều khôi phục ca cờ cơ nở dê ra sắc mặt biến đổi cuộc chiến đấu này xa xa vượt quá dự liệu của hắn thương lôi xuất hiện khôi phục cực đạo binh khí qnz xuất hiện đây cũng không phải là mộng thiên cổ cùng lưu thiên thành đại chiến mà là ca cờ cựa nz gia tăng thêm cực đạo binh khí vây g i ế t mộng thiên cổ lưu đạo huynh liền chờ một phương đại đỉnh phá không mà đến xuyên qua hư không giáng lâm đến trước mặt mọi người tại đại đỉnh phía trên có hai đạo khí tức như vực sâu biển lớn thân ảnh hai người rõ ràng là chuẩn đế cảnh giới một vị chuẩn đế thất trọng một vị chuẩn đế lục trọng trong khoảng thời gian ngắn nơi này hội tụ bốn tôn chuẩn đế c ư ờ n g giả bất quá đáng sợ nhất vẫn là khôi phục cực đạo binh khí đại khôn hoàng triều người đến tư thủ bút thật lớn lần này khó mà nói ca cờ c a nd ở ê ra hít vào một ngụm khí lạnh chiến cuộc chuyển biến quá nhanh vốn là lưu thiên thành phải chết hiện tại ba vị chuẩn đế tăng thêm khôi phục cực đạo binh khí cộng đồng xuất hiện cho dù là đại thành bá thể tuyệt thế vô song cũng chưa chắc thật có thể thắng nhất thời toàn bộ chiến trường trở nên nhào sở mê cách Mười chương hoàn thành, hoa đánh phiếu n một đợt hoa tươi cầu giá bảy mươi ba sâu kiến cũng dám sửa loạn một mươi ông hư không oanh minh như là tiểu hà không ngừng chấn động sinh ra vô tận g ậ n sóng quanh mình phạm vi ngàn dặm địa phương đều hứng chịu tới ảnh hưởng như là phát sinh động đất chấn động không ngừng lay động không thôi cảm nhận được truyền đến ba động bốn phía ngắm nhìn ca cờ cựa nở dê ra nhao nhao sắc mặt biến hóa vội vàng rời đi nguyên đ ị a cực đạo binh khí khôi phục điều này đại biểu lấy đại đế ý chí sắp khôi phục một khi loại này đại chiến mở ra sinh ra dư ba cũng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ chuẩn đế còn tốt lấy bọn hắn thực lực còn có thể t h ô n g dong đối mặt dù sao không phải trực diện đối kháng chỉ là một chút dư ba còn có thể chống lại nhưng là đại thánh những này liền không thể đế uy ngập trời có thể đem bọn hắn phá vỡ thậm chí vẫn l ạ tại chỗ loại này chiến tranh đã không phải là thánh cảnh có thể liên lụy vào tại thời khắc này đại đỉnh tại oanh minh thần quang vạn trượng đầy trời thần quang lấp lóe kim quang từ phía trên long đằng vạn g i ả m có một đầu vô thượng chân long từ đại đ ỉ n h ở trong xung đột mà ra bào hao thiên địa quan sát c ử u thiên thập đ ị a một cỗ không cách nào tưởng tượng uy áp trong nháy mắt liền bao phủ quanh mình phương viên vạn g i ả m đều hứng chịu tới ảnh hưởng dù là cách xa nhau lưu gia tộc rất xa thành trì đều bị cỗ uy thế này ảnh hưởng vô luận là nhân tộc vẫn là vạn tộc sinh linh vô luận là phổ thông phản g trần vẫn là siêu phàm nhập thánh thánh cảnh tại cỗ uy thế này trước mặt đối xử như nhau không có bất kỳ người nào có thể kháng cự một nháy mắt ngã xuống đất không cách nào n g n g đầu phảng phất gánh vác lấy v i ê n cổ thần sơn to lớn trọng lượng kinh khủng huy áp để bọn hắn không cách nào động đậy đây là cỡ nào huy áp chẳng lẽ là đại đế khôi phục sao rất nhiều tu sĩ linh hồn run rẩy trong lòng nhịn không được cùng bái nếu như không phải bị cỗ uy thế này chấn nhiếp đông đảo tu sĩ đoán chừng đã quỳ dạp xuống đất quỳ b á i cái này hoàn toàn là không tự chủ được giống như là đối mặt với thần linh tràn đầy trời sinh kính sợ cực đạo thần uy đại đế uy áp xoay quanh tại phía trên chiếc đỉnh lớn hoàng kim cự long ở trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới đám người tựa như một vị chân chính vô song đại đế uy áp chúng sinh tất cả mọi người bị kinh trụ cứng họng căn bản nói không nên lời một câu cho dù là chuẩn đế cũng là như thế trong mắt mang theo kinh hãi đây là bọn hắn lần thứ nhất trực diện toàn diện khôi phục cực đạo binh khí cường đại uy áp chuyển đến mỗi người thực chất bên trong cho dù là chuẩn đế cũng là như thế để bọn hắn cả đời khó mà quên chỉ là đại đế binh khí liền có bực này uy năng khó có thể tưởng tượng nếu như vô song đại đế lại là cỡ nào phong thái toàn diện khôi phục cực đạo binh khí sao ngẫu tiên cổ hai mắt sáng bóng trong mắt tựa hồ nhiên khí một cỗ chiến ý chiến ý ngập trời trực trùng vân tiêu có khó có thể tưởng tượng ba khí tựa như một đôi b á giả dù là đối mặt với ngàn vạn đại địch c qnld không có vì vậy khuất phục có bất khuất c h i tâm có tự thân ngông nen dù là cường địch đông đảo cũng muốn nâng cao thân thể hướng phía phía trước đại địch đa nhờ t ơ y giờ k h ắ c này mộng thiên cổ rốt cục chăm chú đại thành bá thể không tại thu liễm thể hiện ra tự thân vô tận bá khí còn có kia uy áp n g ậ p trời làm cho người kinh thuật mặc dù không bằng cực đạo binh khí nhưng là cũng chỉ là chăm chú yếu hơn một bậc đại thành vô song thể chất xem như khác loại thành đạo nhưng là cũng không phải là chân chính trí tôn mà cực đạo binh khí có đại đế ý chí khắc cấn lấy đại đế tâm huyết có n ó đế đạo pháp tắc đối với cái này có đại đế toàn thịnh thời kỳ một tia u vi năng toàn diện khôi phục cực đạo binh khí ta tựa như chân chính đại đế đích thân tới loại trạng thái này không thể bền bỉ nhưng là qn dê đầy đủ kinh người khôi phục cực đạo binh khí xuất hiện mậu thiên cổ tinh khí thần hoàn toàn khác biệt đám người qn dê cảm nhận được cái này một cỗ tinh khí thần căn này đánh tơi bởi lưu thiên thành thời điểm hoàn toàn khác biệt trước đó đại thành bá thể mặc dù cường đại nhưng là không có khủng bố như thế chiến ý thậm chí có chút tùy ý mà bây giờ đại thành bá thể hoàn toàn chăm chú giống như là đối mặt có thể cùng hắn chống lại đại địch để hắn khí huyết sôi trào chiến ý chu nở dê thiên trước đó hắn đều không muốn chăm chú lưu thiên thành đôi mắt lấp lóe cảm xúc biến ảo có thất lạc cu n ở dê có phẫn nộ nguyên lai、like、người khác một mực không có chăm chú vẫn luôn là đùa bận hắn cái này khiến hắn cảm thấy rất mất mát nguyên lai hắn tự phụ tu v i cảnh giới trước mặt người khác lại là như thế không chịu nổi như thế yếu lưu đạo huynh cực đạo binh khí không kiên trì được bao lâu chúng ta cần nhanh chóng giải quyết đại khôn hoàng t r i ề u một vị chuẩn đế quát khe nói khôi phục cực đạo binh khí đại giới là rất lớn mà lại cực đạo binh khí đại đế ý chi dùng một lần thiếu một lần cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm cực đạo binh khí bọn hắn cũng không dám tùy ý phát động trừ phi gặp được chuyện hết sức trọng yếu nếu như không phải lưu thiên thành cho đại giới đầy đủ cao bọn hắn cũng sẽ không xuất động cực đạo binh khí hơn nữa còn là toàn diện khôi phục loại này đại thành b á n thể có thế tại tứ phía đỉnh tiêm chuẩn đế liên thủ còn có toàn diện khôi phục cực đạo binh khí chết đi ngươi đã đủ để tự ngạo thương lôi huy động trong tay thần kiếm khí tức biến đổi theo không còn là gần đất xa trời láo giả mà là phong mang tất lộ cường giả tuyệt thế tựa như tại thế kiếm tiên thương lôi chuẩn đế thất trọng chính là cái niên đại này vô thượng kiếm đạo thiên tiêu Thiên tư thể một tùy tiện tại trợ rút, còn có toàn chi chưa sánh Hơn Hiện nhiều như khôi phục người với. cái người giả diện nữa còn ngạo. cường còn cao, có có cực cao có có cực so vậy là kỳ đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế còn có lưu thiên thành nghe được thương lôi lời nói này nhịn không được mắng nhỏ một tiếng đám người bọn hắn bên này phần thắng lớn hơn một chút nhưng là đại thành bá thể há lại có thế gây loại này tồn tại nếu là nổi giận dù là có toàn diện khôi phục cực đạo binh khí tại cũng khó mà bảo toàn tất cả mọi người sâu kiến cũng dám kêu to nghe được thương lôi lời nói này ngẫu thiên cổ sắc mặt lập tức chìm xuống lúc đầu bởi vì phía trước cực đạo binh khí từ đó dâng lên chiến ý cũng thay đổi thành sắc ý ầm ầm ngẫu thiên cổ trong nháy mắt xuất thủ ngập t r ờ i huyết khí ga o the tờ, tựa như dài long nhất khí tức không thể so với cực đạo binh khi y hê u bao nhiêu tốc độ của hắn cực nhanh trong chớp mắt xuyên qua thời gian cùng không gian hạn chế còn không có đợi đám người kịp phản ứng m ộ n g thiên của một cái tay quán xuyên thương lồi trái tim há to miệng rộng tựa như lô đen điên cuồng hấp thu thương lồi tinh khí v u n g hắn ra lưu thiên thành cùng đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế thẩm kêu không tốt xem như quát lớn một câu ẩm ẩm đại đỉnh bay lên mà lên kim long ga o the tờ, tựa như vô thượng đế giả hướng phía m ộ n g thiên cổ trộm tới ba nhờ m ộ n g thiên cổ cũng không ngẩng đầu lên một quyền trực tiếp đánh đi ra đại đỉnh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài sau đó hắn bắt lấy thương lôi đầu rõ ràng bóp nát giống như là dưa hấu huyết hồng chi vật c h ẳ n g ngập m ộ n g thiên cổ miệng lớn k h ẽ hấp thương lôi trong mắt sợ hãi chỉ cảm thấy tự thân lực lượng đang điên cuồng tiêu tán mà hết t h ả này hắn không cách nào chống cự tại thời khắc này thương lôi có chút hối hận vì sao muốn tới đây vì sao muốn nói kia lời nói nhưng mà hết thể đã trễ rồi tớ s cầu hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu ủy cầu huynh các nhóm chương bảy mươi b ố đại đế ý chí hai mươi p h ú c thương lôi thân thể nổ tung huyết nhục bay tán loạn một cỗ dị hương phiêu hương mấy ngàn dặm đạt tới chuẩn đế cấp độ này sinh linh cấp độ đã sớm khác biệt nhục thân đã sớm siêu phàm thoát tục dù chỉ là một giọt máu cũng có được uy năng lớn lao có mọc lại thịt từ xương tạo hóa chi năng dù chỉ là một giọt máu qn có thể so với cổ dược mộng thiên cổ miệng lớn hút vào sinh mệnh vật chất bị hắn trực tiếp một ngụm nuốt vào trong bụng thời kỳ toàn thịnh đại thành b á thể có thể hoành kích đại đế đây cũng không phải là nói một chút mà thôi mà là cùng chuẩn đế có cực kỳ chi lớn tranh l ệ n h dù là đã chuẩn đế thất trọng thương lôi trước mặt mộng thiên cổ qn không chịu nổi một kích một bàn tay đập nát mà hậu sinh mệnh vật chất bị nuốt vào trong miệng cứ như vậy một tôn thanh danh hiển hách chuẩn đế ở đây kết thúc từ xuất hiện đến kết thúc bất quá một sát na thời gian đại thành bá thể cường đại để chung quanh ca cờ cựa nờ dê ra mí mắt t r ự c nhảy trong lòng hãi nhiên một mảnh trong mắt có một vòng sợ hãi diễn sinh chuẩn đế thất trọng cái này đã hoàn toàn là đứng ở thương lan giới đ ỉ n h phong nhưng mà tại đại thành bá thể trước mặt lại là như thế không chịu nổi một kích giống như là một con kiến bị bóc chết hoàn toàn không có bọn hắn trong tựa nờ dê tượng biết chiến đấu một phen thời gian sau đó thương lôi tại chết đi hoàn toàn không có phảng phất không cùng một đẳng cấp sinh linh trong lúc phất tay uy năng để chuẩn đế đều không thể chống lại đây chính là đại thành bá thể uy thế cái này quá cường đại căn bản không nên thuộc về phiến thiên địa này cho dù có khôi phục cực đạo binh khí tại cũng chưa chắc có thể chống đỡ đại thành bá thể a khó trách có một câu như vậy trí tôn không ra đại thành thể chất vô địch thương lôi vẫn lạc quá nhanh nhanh để đang ngồi ca cờ cựa nở dê ra đều chưa kịp phản ứng tựa như một giấc ngộng để bọn hắn cảm thấy có chút không chân thực trong c h ư ớ c mắt một vị cường giả đỉnh cao giống như này nhẹ nhõm vẫn lạc sư tôn vạn kiếm nhất trong lòng bi thống đôi mắt tràn ngập huyết sắc trong lòng tràn đầy hối hận hắn không nên yêu cầu mình sư tôn tới hắn không nên bởi vì lưu ra sự tình để sư tôn dinh hữu hiện tại bởi vì sư tôn yêu thương hắn cố ý tới xem như viện thủ lại vẫn lạc tại chỗ trở thành ở đây tôn thứ nhất vẫn lạc chuẩn đế ông ngẫu thiên cổ nhìn thoáng qua vạn kiếm nhất một cái tay thăm dò qua xuyên qua hư không đem vạn kiếm nhất trực tiếp tóm lấy xác nhận làm à u đo khí vận nhân vật ngẫu thiên cổ đầu ngón tay có đạo văn h i ể n hiện đem vạn kiếm nhất trực tiếp phong tỏa ngăn cản sau đó ném tới một cái giữa hư không mang về vừa mới nói xong giữa hư không một cánh tay đưa ra ngoài đem vạn kiếm nhất trực tiếp mang đi sau đó ẩn vào giữa hư không làm xong hết thảy ngẫu thiên cổ chân đạp hư không từng bước từng bước hướng phía lưu thiên thành mà đi cười lạnh nói chuẩn chuẩn bị cẩn thận chết chưa lúc này mộng tiên h cổ chắp hai tay sau lưng đứng ngạo nghễ vào hư không phía trên bệ nghệ chúng sinh giống như là một tôn vô thượng đế hoảng quan sát t r ư thiên vạn giới tại cái này một viên mộng tiên h cổ không tại che giấu tự thân cảnh giới thuộc về đại thành bá thể vô song uy áp tầm v a n g tràn ngập ra cỗ uy thế này tựa như vương dương bao trùm lấy bốn phía đông đảo cường giả giống như là vương dương ở trong một chiếc thuyền con bất lực hoặc là tuyệt vọng nước chạy b è o trôi ba vị chuẩn đế tại đại đỉnh kim long thần quang phía dưới sắc mặt biến đổi đôi mắt tâm tư biến ảo đều có không giống ý nghĩ lưu thiên thành sát cơ tứ phía h i ệ n nhiên là muốn động thủ dù sao hôm nay nếu như hắn không thể đem đại thành bá thể lưu tại nơi này ngày sau vô luận là hắn vẫn là toàn bộ lưu ra đều sẽ bị xóa đi đây là không cần hoài nghi sự tình mà đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế đang tự hỏi muốn hay không động thủ thấy được thương lôi chết thảm trong lòng bọn họ có chút tìm đập nhanh dù là có cực đạo binh khí toa c h ấ n trong lòng cũng không có lực lượng chủ yếu thương lôi chết quá nhanh giống như là một con kiến trực tiếp bị bóc chết giết lưu thiên thành gầm thét một tiếng hắn hiện tại đã không có đường lui chỉ có thể liều mạng liều một chút hy vọng sống vô luận như vậy c h ầ m luân liều mạng ta cũng không tin toàn diện khôi phục cực đạo binh khí còn không bằng đại thành bá thể đại khôn hoàng triều một vị chuẩn đế cắn răng trong mắt hiện hiện sắc khí khẽ quát một tiếng Toàn diện khôi phục cực đại o b n h khí có đại đế ạ i đ ý chí cùng đạo ngân một khi toàn diện khôi phục sẽ tái hiện thời kỳ toàn thịnh đại đế bi năng tại thời kỳ toàn thịnh đại đế trước mặt cơ hồ không ai cả nổi đối với cái này bọn hắn dự định đụng một cái bọn hắn không tin đại thành bá thể mạnh hơn còn có thể mạnh hơn vô song đại đế hay sao cho dù là không phải thật sự thân nhưng là cũng có được vô song đại đế ý chí trong thời gian ngắn có thể buộc phát ra vô song đại đế thực lực đi tinh không bên ngoài lưu thiên thành k h á c quát một tiếng mang theo đám người bay vào trên không trung trực tiếp tiến vào tinh không ở trong loại tầng thứ này chiến lược quá mức kinh khủng nếu là tại thương lan giới thời điểm toàn bộ trung châu đều muốn hủy diệt trừ cái đó ra lưu ra tất nhiên không còn cho nên bọn hắn nghĩ tại tinh không đại chiến vô ngần tinh không bên trong bọn hắn không cần lo lắng những thứ này ba mươi ba giết lưu thiên thành buộc phát ra vạn trượng thần quang một luồng khí tức kinh khủng lan tràn mà ra hắn đem suốt đời sở học thần thông dung h ợ p hết tiến vào chiến lược đ ỉ n h phong nhất thích khách lưu thiên thành tựa như một tôn thần có vô cùng kinh khủng ý thế để cho người ta sợ hãi gần như đồng thời đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế cũng là như thế khi nhìn đến thương lôi chết thảm về sau bọn hắn biết đối mặt với đại thành bá thể dạng này quái vật chỉ có thể toàn lực ứng phó và không vậy cũng chỉ có chết rồi bất quá bọn hắn đều không phải là quân chủ lực chân chính quân chủ lực vẫn là khôi phục cực đạo binh khí kim long ga hò the tở quang mang lấp lõe d â n d â n hội tụ thành một đạo khí thôn tinh hà thân ảnh kia là một vị vô song đế hoàng hướng phía một thân long bảo trên trán có bệ nghệ hết thể uy thế thân uy cái thế phảng phất thống trị chư thiên vạn giới hán phảng phất giống như là đại đế trung sinh có đại đế mới có hoàng đạo phát tắc đây là cực đạo binh khí toàn diện khôi phục g á n g vẻ đại đế phát tắc đại đế ý chí tái hiện nhân gian mời đại đế chu sát đại thành bá thể đại đế ý chí tái hiện một khắc này đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế cung kính nói mặc dù chỉ là ý chí lại cùng đại đế không có cái gì quá lớn khác nhau đại thành bá thể đại đế ý chí trong mắt lóe lên một vòng lanh mang không nói tiếng nào hướng phía ngộng thiên cổ đa nhờ tơ y đồng thời lưu thiên thành cùng hai vị chuẩn đế c u n nở dê tương ứng động thủ cho dù có đại đế ý chí cũng vô pháp cải biến không phải hắn chân nhân ngươi có thể dựa vào đại đế uy thế ước hiếp những người còn lại duy chỉ có ta ngươi không thể ngươi còn chưa đủ tư cách nhìn xem đại đế ý chí dết tới đây ngộng thiên cổ cười lạnh một tiếng không sợ chút nào đối diện mà lên đại đế ý chí thôi cũng không phải chân chính đại đế bản thân mà lại cho dù là chân chính đại đế đích thân tới ngộng thiên cổ cũng không cảm thấy có o u đa a đáng sợ bởi vì hắn là có thể cùng đại đế chống lại tồn tại chương bảy mươi lăm đứng n g o n g h ệ tinh không duy ngã độc tôn ba mươi ầm ầm cho dù ngộng thiên cổ như thế nào t r ư ớ n g mắt cực đạo binh khí đại đế ý chí nhưng là làm đại đế binh khí khắc cấn lấy đại đế quy tắc toàn diện khôi phục về sau đại đế ý chí vẫn có thể thể hiện ra toàn thịnh thời kỳ đại đế một tia phong thái bực này đứng ngạo nghễ tại chư thiên c ư ờ n g đại cũng không phải là người bình thường có thể chống lại ba nhờ cả hai giao thủ cùng một chỗ trong chớp mắt mấy trăm bí thuật nhao nhao thi triển mà ra cường đại uy năng đụng vào nhau v ô ngẩn tinh không bên trong hư không đứt gãy vô số ngôi sao ẩm vang bạo tạc cả hai thực lực quá mức cường đại cường đại đến trong lúc phất tay liền có thể để một tòa cổ tinh bạo tạc sao trời như là dưới lòng bàn chân con kiến đồng dạng một ý niệm vô số ngôi sao nổ tung chúng ta chiến đấu há lại các ngươi có thế nhúng tay ngẫu tiên cổ trong mắt hiện hiện một vòng lanh sắc tay trái kết tấn ngăn cản đại đế ý chí công kích một cái tay khác hướng phía lưu thiên thành t r ụ m tới đã hoàn toàn chăm chú ngẫu tiên cổ tại thời khắc này thể hiện ra để cho người ta sợ hai thực、lực. mà cái này một phần thực lực cương đại lưu thiên thành là duy nhất có thể cảm nhận được bởi vì cái này hoàn toàn cùng hắn trước đó cảm thụ hoàn toàn không giống diện lưu thiên thành đem hết toàn lực muốn mượn này ngăn đón mộng thiên cổ nhưng mà hết thảy đều là h ư ở n phí đại thủ ngày càng ngạo nghễ vạn pháp bất sâm vô luận lưu thiên thành thi triển nhiều ít thần thông đồng dạng không cách nào ngăn lại ầm ầm lưu thiên thành bị một bàn tay lập tan hóa thành một đoàn huyết vụ n g thiên cổ miệng lớn khé hấp sinh mệnh vật chất đều nuốt tới đồng thời trong nháy mắt một vệ thần quang bắn ra mà ra lưu thiên thành thần hồn lập tức nổ tung vẫn lạc ở trong dẫn đến đây hết thể phát sinh vô thượng yêu nghiệt lưu thiên thành tại lúc này trực tiếp vẫn lạc hơn nữa còn là tại mộng thiên cổ trực diện đại đế ý chí thời điểm diệt s á t giống như là tiện tay giết lại giống là lười nhác cùng lưu thiên thành lãng phí thời gian không muốn để cho lưu thiên thành cái này côn trùng nhảy nhót nhưng là vô luận loại kia đều là cực kỳ khủng bố chuẩn đế thất trọng trước mặt ngộng thiên cổ như là sâu kiến tại thời khắc này đám người rốt cục cảm nhận được chuẩn đế cùng đại thành bá thể y tranh l ệ n h loại này tranh l ệ n h quá xa lớn đến bọn hắn cảm thấy sợ hãi cuối cùng là quái vật gì đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế đều bị sợ choáng váng đối mặt với đại đế ý chí lại còn có thế giết một vị chuẩn đế đây quả thực nằm ngoài dự tính của bọn họ tại thời khắc này bọn hắn cảm giác toàn thân không được tự nhiên dù là có đại đế ý chí bảo hộ c q n ở d ê không có bất kỳ cái gì cảm giác an toàn cái này quá nằm ngoài dự tính của bọn họ vốn cho rằng có toàn diện khôi phục cực đạo binh khí tại bọn hắn là đủ để chống lại ai biết đại t h a n h bá thể kinh khủng như vậy đối mặt với đại đế ý chỉ hình n h ư y hển không sợ ầm ầm mộng thiên cổ hướng phía đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế đa nhờ tơ y tựa hồ nghĩ tái hiện lưu thiên thành thảm trạng sao dám đại đế ý chí triệt để tức giận rồi cùng hắn giao chiến cái này đại thành bá thể lại còn dám phân tâm cái này khiến đại đế uy nghiêm ở đâu dù chỉ là một sợ i ý chí hắn cũng cảm thấy mình là đại đế ngươi nếu là đại đế đích thân tới ta có lẽ sẽ không như thế phân tâm nhưng là chỉ có một sợ i ý chí cũng dám cả ta mộng tiên h cổ cười lạnh một tiếng một quyền huy động như là một ngôi sao b ộ c phát ra kinh khủng ý năng toàn bộ tinh hệ vì đó rung chuyển vô số ngôi sao bởi vậy sụp đổ chiếc đề trôn bùi. m ộ t quyền này, chịu này, gánh l ấ ẩm n thiên g chiếc cường n đại, đại đạo, tựa như lực c h đỉnh lớn màu vàng nóng lay động vô số thần quang bắn ra mà ra treo ở đại đế ý chí trên đỉnh đầu tại thời khắc này tựa như chân chính đại đế đích thân tới, vị đại đế thân tới, kia vị ý chí long hành h ổ bộ chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng bay ra hướng phía ngộng thiên cổ mà đi ẩm ẩm cả hai va chạm tại vỡ ngần tinh hà vì đó rung chuyển sức mạnh mang tính hủy diệt lan tràn mà ra tinh hà sụp đổ h ư không đứt gãy đại khôn hoàng t r i ề u một vị chuẩn đế không tránh kịp thân hình n ầ m vang nổ tung sau đó ngưng tụ thân hình trong mắt chứa tim đập nhanh vội vàng rời đi cả hai đều quá mạnh phảng phất vô song đế giả nhất cử nhất động đều có mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt như là thương thiên giận dữ có thể phá hủy hết thảy bất quá đại đế ý chí cuối cùng không phải chân chính đại đế dù là có đại đế một s ở ý chí cũng vô pháp ngăn lại mộng thiên cổ mộng thiên cổ đại thành bá thể vẫn là toàn thịnh thời kỳ khí huyết đạt đến đ ỉ n h phong mà không phải tuổi thọ suy yếu khí huyết bại lui thời kỳ lúc này h ắ n đứng tại toàn thời khắc đỉnh cao cho dù là vô song đại đế cũng có thể chống lại huống chi chỉ là một sợi đại đế ý chí ẩm ẩm cả hai giao thủ các loại thần thông bí thuật bộc phát hình thành quang huy hải dương rực rỡ màu sắc chỉ là tất cả mọi người trầm mặc không có chút nào tinh thần đây hết thảy thậm chí không ít người m ỹ mắt trực nhảy nội tâm cảm thấy cực kỳ sợ hãi bọn hắn không cách nào tưởng tượng nếu như tự thân đối mặt với hai người có thể còn sống khó bọn hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng dù là đã là chuẩn đế tại cả hai trước mặt tựa hồ cũng là không chịu nổi một kích ầm ầm bất quá đại đế ý chí cuối cùng vẫn là có vô song đại đế uy năng tại các loại thần thông bí thuật oanh kích phía dưới ngộng thiên c ổ một cánh tay nổ tung đấm máu tinh không bất quá mộng thiên cổ không thèm để ý chút nào nết miệng cười một tiếng trong mắt hàn quang lấp lóe toàn thân phát ra chiến ý nồng đấm hơn nhưng vào lúc này một thanh âm truyền đến thiên cổ đây là thiếu chủ để cho ta giao cho cùng ngươi một đạo thần kiếm bay ra tràn ngập một c ố không kém gì đại đế ý chí khí tức đây cũng là một tông khôi phục cực đạo binh khí đại khôn hoàng triều chuẩn đế nhóm lập tức sắc mặt đen xuống lúc đầu không có cực đạo binh khí bọn hắn đều khó mà chống lại đại thành bá thể hiện tại lại một cái bọn hắn làm sao có thể cản có toàn diện khôi phục cực đạo binh khí tại đại thành bá thể đã vô địch không cần một mình ta đủ để đánh tan bọn hắn ngoài dự liệu mộng thiên cổ không có lựa chọn cực đạo binh khí ngược lại từ bỏ nghĩ một người chống lại bọn gia hòa này cựu long chân thiên đại đế ý chí một cái tay kết tấn chiếc đỉnh lớn màu vàng lóng bay ra thần quang lấp lóe chín đầu kim long hoành không mà ra tựa như chân long ga ho the tờ vũ trụ hướng phía ngộng thiên cổ mà đi đây là đại khôn hoàng triều vị kia đại đế t u y ệ t học đã từng có cái này bí thuật đánh chết không ít đ ị c h nhân cho dù là cổ đại trí tôn cũng muốn đấm máu lần này hán thi triển bực này t u y ệ t học chắc hẳn dự định mượn cái môn này bí thuật chấn sát đại thành bá thể nếu là chân chính đại đế xuất hiện ta có lẽ sẽ còn e ngại mấy phần nhưng là ngươi không được ngộng thiên cổ cùng tiếu h cũng không có đem cái môn này bí thuật để ở trong lòng đồng thời toàn thân rất nhiều bí thuật phát động Mộng thiên cổ tăng lên điên cuồng chiến ý sôi trào tựa như một tôn chiến tiên có làm cho người sợ hãi chiến ý cơ hồ quét sạch toàn bộ vũ trụ đứng ngạo nghễ tại tinh không phía trên duy ngã độc tôn giết mộng thiên cổ hướng phía đại đế ý chi đa nhờ tơ y chương bảy mươi sáu đánh nát cực đạo binh khí chuẩn đế toàn vẫn ẩm ẩm vô ngân tinh không chỗ sâu cả hai đại chiến không ngừng vô số ngôi sao bởi vậy t r ô n vùi tinh h à ảm đạm tinh hệ chôn vùi ba nhờ ngộng thiên cổ như là chiến tiên cực hạn chiến y quét sạch toàn bộ tinh không đối mặt với ngày càng ngạo nghẽ ngộng thiên cổ đại đế ý chí tựa hồ có chút không kiên trì nổi về sau khôi phục thời gian quá dài không cách nào chống lại ngộng thiên cổ thế công dù sao chỉ là một đạo ý chí cũng không phải là chân chính đại đế đích thân tới đối mặt với đại thành bá thể dạng này cường giả vẫn là thời kỳ cường thịnh đại thành bá thể cực đạo binh khí cũng tốt đại đế ý chí cũng được rốt cục không phải vô song đại đế cuối cùng vẫn không cách nào chống lại. vẫn không nào ẩm ẩm ngẫu tiên h của một bàn tay đập nát đại đế ý chí ông đại đế ý chí nổ nát vụn chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng phát ra một đạo dên dỉ đại đế ý chí tán loạn làm vật dẫn cực đạo binh khí qnz thâm thụ trọng thương bình một tiếng ngẫu tiên h của một quyền đánh vào đại khôn hoàng triều cực đạo binh khí bên trên lập tức hòa lực chi đại đạo phát huy đến cực hạn toàn bộ chiếc đỉnh lớn màu vàng nóng dên dỉ một vết n ư ớ xuất hiện tại đại đỉnh phía trên sau đó vết rách lan tràn lấy cực kỳ khủng bố tốc độ lan tràn đến toàn thân tựa như mạng nện vết rách trải rộng toàn bộ đại đ ỉ n h không đến bao lâu bình một tiếng đại đ ỉ n h triệt để nổ nát vụn hóa thành vô số mảnh vỡ v ắ n tung tóe đến vũ trụ các nơi cực đạo binh khí bị đánh nát song song đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế triệt để mậm bức hai mắt trống giống không có bất kỳ cái gì quan mang giờ khác này bọn hắn triệt để hối hận tại sao muốn t r e o chọc đại thành bá thể tại sao muốn đáp ứng lưu thiên thành hiện tại cực đạo binh khí nổ nát vụn bọn hắn đã mất đi lớn nhất nội t ì n h đã mất đi chỗ r ử a lớn nhất từ giờ khắc này bắt đầu đại khôn hoàng triều không còn là đường kim đỉnh tiêm thế lực không tồn tại nữa thậm chí bọn hắn đều nghĩ đến đại khôn hoàng triều giải quyết đ á p tội dạng này cường giả đại khôn hoàng triều đoán chừng qnld đi đến cuối cùng không phải đại đế đại thành bá thể không thể n h ụ ngay cả cực đạo binh khí đều bị đánh nát đúng như cùng đại đế giáng lâm a khắc loại t h à n h đạo dù là không phải đại đế cũng có được đại đế quy năng không phải chúng ta bực này nhân vật có thể chống lại đã kết thúc lưu gia không có các tội bực này nhân vật dù là có tại nhiều ngưu kế đang đối mặt lực lượng tuyệt đối trước mặt cũng là không chịu nổi một kích đại khôn hoàng triều cũng mất bị ma quỷ ám ảnh vờ ơ ý ma đáp ứng lưu i thiên thành lần này cực đạo binh khí không có bọn hắn đại khôn hoàng triều cũng mất t i n h không bốn phía vô số cường giả quan sát trong lòng thầm đủ bọn hắn vốn cho rằng cực đạo binh khí có thể chống đỡ đại thành bá thể ai có thể nghĩ đến vẫn còn có chút suy nghĩ nhiều cực đạo binh khí mặc dù cường đại nhưng là cũng không thể hoàn toàn chống lại đại thành bá thể loại này vô song thể chất đại thành về sau xem như t h à n h đạo mặc dù không bằng bình thường trí tôn đại đế nhưng cũng không phải cực đạo binh khí hay là chuẩn đế có thể so sánh đối mặt với bực này cường giả không thể n g h i ngờ là chịu chết ta Vâng. giải quyết xong cực đạo binh khí ngẫu tiên cổ trong lòng một mảnh thông thuận sau đó nhìn xem đại khôn hoàng triều hai vị chuẩn đế một cái tay dò xét quá khứ xuyên qua vô biên hư không một bàn tay trực tiếp đem hai người đập nát sau đó hấp thu hai người sinh mệnh tinh hoa trong n g á y mắt hai người t h ầ n hồn vỡ nát t h ầ n hồn câu diệt không còn có khả năng ở trên đời này còn sống vô n g ầ n tinh không ở trong tinh hà đảo ngược tinh quang sáng trói ngẫu tiên cổ hành tẩu ở tinh không bên trong đầy trời tinh hà giống như là tô điểm cường đại uy áp tràn ngập để hắn tựa như một vị vua song trí tôn quan sát tại cựu thiên thập địa để vạn linh cúi đầu tại thời khắc này đông đảo ca cờ cựa nờ dê ra sắc mặt phức tạp trong đó có nhân tộc thánh địa cũng có được vạn tộc thậm chí thái cổ hoàng tộc ở trong long phượng song tộc cường giả cu n đang nhìn chăm chú mộng thiên cổ long phượng song tộc siêu nhiên thoát tục nhưng là lúc này trước mặt mộng thiên cổ bọn hắn cu n không có như vậy đặc thù nội tâm cũng chỉ có kiên kỵ ngộng thiên cổ quá cường hãn ngay cả cực đạo binh khí cũng không thể chống lại ngạnh sinh sinh truy phát nổ cực đạo binh khí loại này thực lực cường hãn để bọn hắn cảm giác sâu sắc e ngại đại thành bá thể trên đời này có người có thể cản hắn khó a có thể để cho đại thành bá thể trở thành người hô đạo cái này phong trần phía sau đến tột cùng là bực nào bối cảnh có đại thành bá thể tại nhân tộc không còn dĩ vãng theo chiến đấu kết thúc đông đảo ca cờ cựa nở dê ra nhao nhao ẩn lui khí tức thu liễm đem ánh mắt thu hồi lúc này thiên cơ lão nhân ngồi tại trên lầu cát thở dài một hơi k h á c loại thành đạo đại thành vô song thể chất vẫn là cường đại a có cái này đại thành bá thể tại diêm la điện xem như không ai cả nổi hy vọng lần này sự tình có thể để cho thái nhất thánh chủ tiểu gia hỏa kia minh bạch một vài thứ có chút đông tây mạc còn cưỡng cầu hơn có ít người không thể trêu chọc dứt lời thiên cơ lão nhân rơi vào trầm mặc một bên khác thái nhất thánh chủ xem hết sau khi chiến đấu sắc mặt biến đổi thần s ắ c xanh xám trong đôi mắt có quang hoa lưu c h u y ể n trầm ngâm thật lâu hắn thấp giọng nói ra diêm la điện vẫn là không thể lưu nếu như lại để cho bọn hắn tiếp tục thương lan giới không còn dĩ vãng cái này sẽ trở thành diêm la điện thiên hạ nhưng là muốn giết thế nào đại thành bá thể còn có diêm la điện phía sau diêm vương đại thành bá thể càng là cường đại thái nhất thánh chủ liền không càng không muốn diêm la điện trường tồn bởi vì bọn hắn đã đánh vỡ thăng bằng nếu như như vậy bỏ mặc xung ố dưới toàn bộ diêm la điện sẽ trở thành thương lan giới chúa tể muốn làm cái gì thì làm cái đó nếu như diêm la điện là thuộc về nhân tộc bên này thái nhất thánh chủ cũng không làm sao quan tâm nhưng mà diêm la điện cũng không phải là mặc dù cũng không phải vạn tộc bên kia nhưng là qnz không thuộc về nhân tộc bên kia nói tóm lại diêm la điện không có lập trường chỉ cần bọn hắn muốn động thủ bất kỳ người nào đều là đ ị c h nhân nếu như nhảy lên còn lại thánh địa đi cùng diêm la điện khai chiến những tên kia khẳng định không nguyện ý mà lại được không bù mất cùng dạng này không bằng kích động diêm la điện cùng thái cổ hoàng tộc quan hệ lần trước diêm la điện huyết tẩy kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc đã để thái cổ hoàng tộc đối với diêm la điện khó chịu nếu là lần này diêm la điện tại một lần huyết tẩy thái cổ hoàng tộc có lẽ thái cổ hoàng tộc sẽ liên thủ muốn bọn hắn xuất thủ bình thường đồ vật khẳng định là không được khả năng chỉ có thể vận dụng ta trước đó đạt được tiên kinh thái nhất thánh chủ làm một cái quyết định lúc trước hắn có một cái cơ duyên đạt được tiên kinh tin tức này một mực không ai biết hắn dự định lấy cái này tiên kinh làm mồi nhử để diêm la điện người đ ộ n g thủ không phải nói diêm la điện người chỉ cần trả giá đắt bất kỳ người nào đều có thể đ ộ n g thủ hắn lần này liền bỏ ra tiên kinh nhìn diêm la điện người có dám hay không đ ộ n g thủ nếu như dám vậy liền không thể tốt hơn đến lúc đó thái cổ hoàng tộc liên thủ cùng diêm la điện đối đầu hắn cũng có thể thừa cơ tại nhân tộc tuyên bố một chút diêm la điện tin tức để nhân tộc vô số cường giả kiên kỵ sau đó liên thủ đối phó thái cổ hoàng tộc trải qua cái này mấy chuyện mặc dù đại bộ phận nhân tộc thế lực cũng không nói gì nhưng là thái nhất thánh chủ rất rõ ràng bọn hắn đã đối với diêm la điện cực kỳ kiên kỵ nếu có cơ hội bọn hắn sẽ không bỏ qua cơ hội này dù là không oán không cừu thái nhất thánh chủ tại sao muốn đối diêm la điện động thủ không có nguyên nhân khác đ ơ nói thuần cảm thấy trừ diệt, diệt hiểm, như chưa hắn không lịch thì h quá nguy nếu sau muốn Điện này bọn Điện càng cảm lúc Diêm Diêm đi lai La La rõ về k khăn. n ó đơn giản diêm la điện không có lập trường để thái nhất thánh chủ có chút sợ hãi nếu là về sau có người cho ra đầy đủ đại giới để diêm la điện người đối thái nhất thánh đ i ệ n động thủ đâu không có lập trường diêm la điện tất nhiên sẽ động thủ nhưng là hắn làm sao bây giờ lấy thái nhất thánh địa nội tình không cách nào chống lại diêm la điện đối với cái này cùng chờ lấy ngày đó phát sinh hắn dự định xóa đi cái này uy hiếp hắn tin tưởng có giống như hắn tâm lý người cũng không ít chỉ là t r ê n lệch một cơ hội mà cái này thời cơ thái nhất thánh chủ tại sáng tạo chương bảy mươi bảy k h í vận người bắt kế hoạch năm mười lúc này trung châu lưu gia tộc địa vô luận là phổ thông tu sĩ vẫn là lưu gia trường lão lúc này thần sắc đều là ưu ám ánh mắt trống g i ố n g tràn ngập tuyệt vọng lưu thiên thành hồn đang tan vỡ điều này đại biểu lấy lưu thiên thành đã hoàn toàn vẫn lạc bọn hắn lưu ra chỗ dựa lớn nhất cũng là sau cùng nội tình không có mà lại lưu thiên thành vẫn lạc đại biểu cho cuộc chiến đấu này cuối cùng là một giai đoạn lúc này còn không có đợi đám người kịp phản ứng một con cự thủ từ trên trời giáng xuống đây là một con vô cùng to lớn kình thiên đại thủ dài tới mấy vạn giảm tựa như thần linh cự thủ hướng phía lưu ra trực tiếp năm tới kình thiên cự thủ ở trong đạo văn ngưng tụ đạo vận trải rộng tràn ngập cực kỳ khủng bố huy áp để lưu ra đám người không cách nào động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn ngập trời cự thủ hướng phía bọn hắn bắt tới ầm ầm trung châu chấn động tựa như phát sinh động đất lưu ra chỗ khu vực trực tiếp hóa thành to lớn cái hố lưu ra tất cả mọi người ngạnh sinh sinh bị xóa đi không đến bao lâu trung châu đại khôn hoàng triều lại là một đạo cự thủ đánh tới kết cục như là cùng lưu ra kinh khủng cự thủ giống như là thần linh một ý niệm quyết định ngàn vạn sinh linh sinh tử đối mặt với cái này kình thiên cự thủ đại khôn hoàng triều tất cả mọi người bất lực nội tâm tuyệt vọng lan tràn không có cực đạo binh khí dù là có chuẩn đế c u n ở d ê không có khả năng chống lại cái này kình thiên cự thủ cho dù là đại thánh tại cái này cự thủ trước mặt đều như là non nớt hải nhi ẩm ẩm kinh khủng uy năng phá diệt quét sạch cùng một chỗ trung châu mấy lớn bất hủ hoàng triều một trong đại khôn hoàng triều như vậy ngạnh sinh sinh bị cự thủ xóa đi nhìn xem đã tiêu tán đại khôn hoàng triều còn lại bất hủ hoàng triều cường giả sắc mặt t ạ m đạo thở dài một hơi ai có thể nghĩ đến đã từng cao cao tại thượng đại khôn hoàng triều bất quá trong vòng một ngày liên bị người toàn bộ xóa bỏ lên tới cường giả trí cao xuống đến phàm trần tục tử không có bất kỳ cái gì ngoại lệ về sau nếu là gặp phong trần hay là la thiên đạo tông vẫn là n h ư ợ n g bộ lui binh đi có bực này cường giả làm người hô đạo chúng ta căn bản là không có cách làm cái gì đại thành bá thể xuất thế muốn chống lại chỉ có thể xuất động đại thành thánh thể hay là cấm khu bên trong những lao quái vật kia xuất thủ không có khả năng cấm khu những lao quái vật kia chỉ vì mình sống mà lại cho dù là cổ đại trí tôn muốn giết đại thành bá thể cũng không phải đơn giản như vậy tất nhiên cần cực điểm thăng hoa bước vào lúc trước đại đế cảnh giới nhưng là làm như vậy cổ đại trí tôn n mưu đồ đều sẽ thuộc phí tính mệnh cũng sẽ bởi vậy kết thúc lấy cách làm của bọn hắn bọn hắn có thể sẽ làm như thế nghe được lời nói này không ít bất hủ hoàng triều cường giả trầm mặc lại đúng a cổ đại chí tôn có thể sẽ vì một cái đại thành bá thể từ đó nỗ lực tính mạng của mình không thể nào cổ đại chí tôn tự chém một đao kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy vì chính là một cơ hội cơ hội như vậy chưa tới vì một cái không oán không cựu đại thành bá thể có thể sẽ nỗ lực tính mạng của mình không thể nào ba mươi hai thiếu chủ sự tình đã giải quyết là thiên đạo tông đại thanh bá thể mộng thiên cổ cường thế trở về đôi mắt như sấm toàn thân mang theo một cỗ hoành ép một thế khí khái để cho người ta kinh dị cho dù là đã chiến đấu kết thúc nhưng là mộng thiên cổ trên thân còn mang theo tràn đầy khí huyết nhấp nhô ở giữa để cho người ta h ã i nhiên làm không tệ phong trần nhìn xem mộng thiên cổ tán thưởng một câu lúc trước triệu hồi r a o mộng thiên cổ thực sự quá đáng giá nếu là không có mộng thiên cổ muốn đôi lưu ra động thủ thật đúng là thật phiền thoái dù sao đằng sau lưu ra đều mời ra cực đạo binh khí nếu như không có mộng thiên cổ cho dù là ba ngàn thánh cảnh thực sự thái thanh thiên thuật cưỡng ép đem phong vũ tu vi tăng lên tối đa cũng chỉ là cùng chống lại đại thánh đến chuẩn đế là một lần sinh linh ngạy vọt chuẩn đế đến trí tôn lại là một lần trên phạm vi lớn ngạy vọt đừng nhìn cực đạo binh khí bị mộng thiên cổ một quyền đánh nát nhìn tựa hồ không mạnh kỳ thật cũng không phải là như thế mà là mộng thiên cổ quá mạnh đại thanh b á thể vẫn là thời kỳ cường thịnh đại thành bá thể có lẽ không bằng không thiếu sót đại đế nhưng là cũng chỉ là yếu hơn một bậc thôi mà cực đạo binh khí ẩn chứa đại đế ý chí mặc dù có thể phát huy ra đại đế chiến lược nhưng là cuối cùng không phải chân chính đại đế chỉ là một sở ý chí tất nhiên không bằng đại thành bá thể cho nên cực đạo binh khí thất bại cũng là bình thường nhưng là nếu như toàn diện khôi phục cực đạo binh khí gặp ba ngàn thánh cảnh vậy liền không đồng dạng cho dù là ba ngàn thánh cảnh cộng đồng thi triển thái thanh thiên thuật cũng chỉ có thể cưỡng ép đem cảnh giới tăng lên tới chuẩn đế cựu trọng chưa chắc là cực đạo binh khí đối thủ mà lại bọn hắn còn muốn ứng đối lưu thiên thành những người này áp lực rất lớn cho dù là cuối cùng thắng đoán chừng cũng là tổn thất nặng nề dù sao thái thanh thiên thuật không thể tiếp tục quá lâu một khi thời gian trôi qua phong vũ bọn hắn chính là dính trên bảng thịt cá mặc người chém giết nghe được phong trần khích lệ ngẫu thiên cổ khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười nhưng phía sau không có đang nói cái gì giống như là một cái trung thành hộ vệ đứng sau lưng phong trần tựa như một toa núi nhỏ uy áp cường đại làm cho lòng người sinh sợ hãi sau đó phong trần ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa vạn kiếm nhất lúc này vạn kiếm nhất đã bừng tỉnh bất quá thân thể bị phong ấn lại nằm trên mặt đất bên trên hai mắt nhảy lên hướng phía phong trần nhìn lại h u phong trần lấy tay mà ra nắm lên vạn kiếm nhất nhìn thoáng qua đầu ngón tay hiện hiện một vòng thần quang xuyên qua vạn kiếm nhất đầu cường đại uy năng xóa bỏ vạn kiếm nhất thần hồn nhất thời thanh âm quen thuộc vang lên đinh chúc mừng túc chủ đánh chết khí vận người thu hoạch được năm vạn khí vận giá trị lại còn có năm vạn phong trần có chút ngoài ý muốn giá hỏa này xem như hắn đạt được khí vận giá trị cao nhất một vị vạn kiếm nhất đều có nhiều như vậy không biết lâm vô địch có bao nhiêu phong trần trầm tư một chút thấp giọng nói ra để thiên ngũ bọn hắn chú ý lâm vô địch hành t u n g một khi phát hiện lâm vô địch hành t u n g lập tức nói cho ta còn muốn nếu là có cơ hội đem lâm vô địch trực tiếp bắt hắn tới trừ cái đó ra các loại khí vận người cu n ở dê toàn bộ bắt tới vô luận bất luận cái gì thân phận trước đó rời đi l à thiên đạo tông đó là bởi vì cần đi lại hiện tại phong trần lười nhác đi lại để người phía dưới động thủ bắt tới hắn tại động thủ dạng này tương đối buông lỏng rõ giữa hư không hiện hiện vận sóng có mấy đạo khí tức lấp loe mà đi chương bảy mươi tám ba n g h n trí tôn ở trong tầm tay sáu mươi ẩn thân phong một tòa cung điện ở trong phong trần ngồi tại trên giường hai mắt nhắm n g h i ề n thần lực trong cơ thể sôi trào giống như là sông dài c u ộ n cuộn mang theo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ ông giống như là đột phá một loại nào đó gông cùng xiến g xích phong trần khí tức biến đổi trở nên càng cường đại hơn một chút rốt cục chân vương cựu trọng phong trần mở mắt ra cảm thụ được thể nội lực lượng trong lòng nói nhỏ chân vương c ử u trọng trải qua trong khoảng thời gian này khổ tu tăng thêm thời gian đạo kinh rèn luyện phong trần rốt cục bước vào chân vương c ử u trọng mà lại hắn tốn hao thời gian cũng không nhiều từ tiên vực đi vào thương lan giới chỉ là qua thời gian mấy tháng h ắ n t ừ chân vương nhất trọng bước vào chân vương c ử u trọng mấy tháng cảnh giới đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi loại tốc độ này nếu là c h u y ế n đi không biết bao nhiêu thiên kiêu xấu hổ bởi vì tốc độ thực sự quá kinh người lâm vô địch ra hỏa này ngược lại là biết tẩn nhẫn đều lâu như vậy lại còn chưa hề đi ra chỉ từ ban bố khí vận người săn giết kế hoạch về sau toàn bộ diêm la điện đều tại thương lan giới thu hoạch khí vận người ngoại trừ cái này một khối cổ tinh bên ngoài tinh không bên ngoài cũng là phong trần mục tiêu trong khoảng thời gian này diêm la điện bắt được người không ít khí vận người màu đo khí vận thiên mệnh chiếu cấu người tổng cộng bắt được năm vị sinh linh phong trần chu sắt những sinh linh này về sau đại khái thu hoạch được hai mươi vạn khí vận giá trị tả hưu tăng thêm trước đó m ộ ư ơ i vạn khí vận giá trị còn có thôn phệ diệp thanh trúc khí vận giá trị phong trần khí vận giá trị đã đạt đến ba mươi ba vạn theo diêm la điện trên phạm vi lớn lục soát khí vận người thiên mệnh chiếu cố màu đo khí vận người mục tiêu nhiều hơn không ít rất nhiều đều đến từ tinh không bên ngoài thương lan giới rất lớn dưới chân bọn hắn cổ tinh chỉ là toàn bộ hạ giới trong đó một cái cổ tinh Mặc điểm tâm. gồm đặc chỗ cơ dù tại thương lan giới ở trong tương thủ, tính toàn thương trung thương giới đối giới giới hồ hơn lan nên lan này lan là bao ở Ở bộ phong trần trong khoảng thời gian này giết năm cái khí vận người có ba cái chính là đến từ tinh không bên ngoài khí vận giá trị thu hoạch được không ít bất quá phong trần muốn giết nhất vẫn là lâm vô địch dù sao gia hỏa này là thiên mệnh c h i tử hắn muốn biết giết một vị thiên mệnh c h i tử có thể được đến cái gì chỉ là đáng tiếc cái này lâm vô địch chỉ từ lần trước sự tình về sau một mực chô n ở ơ thái thượng đạo tông bên trong mà lại thái thượng đạo tông cường giả cực kỳ coi trọng lâm vô địch mỗi giờ mỗi khắc đều tại lâm vô địch chung quanh bảo hộ lấy lâm vô địch dạng này phong trần muốn động thủ qnz phiến phức ba mươi ba vạn khí vận giá trị ngược lại là có thể rút một đ ợ t thưởng nhìn lần này có t h ể rút đến cái gì cấp độ cường giả hay là một chút tương đối hy hữu đồ vật nói đến chỉ từ một lần kia rút đến mộng thiên cổ về sau phong trần liền không có động đậy hệ thống bởi vì hắn vẫn luôn tại tiềm tu ở trong thực lực của hắn bây giờ tại thương lan giới thế hệ tuổi trẻ xem là khá quét ngang hết thảy nhưng là những này còn chưa đủ chân vương không tính là cái gì thậm chí t h a n h cảnh trí tôn tại tiên vực trước mặt cũng coi như không là cái gì đối với cái này phong trần một mực tại tiềm tu hy vọng sớm ngày bước vào cảnh giới càng cao hơn hiện tại tu vi đạt đến chân vương cựu trọng xem như có chỗ tiến bộ phong trần dự định rút một đợt thử một lần vận may nhìn có t h ể rút đến cái gì cường giả loại hình ta tổng cộng có sáu lần cơ hội trước rút hai lần nhân vật thăm dò sâu cạn năm vạn khí vận giá trị một lần du tờ thựa n g hắn có ba mươi ba vạn có thể rút sáu lần hệ thống triệu hoán nhân vật phong trần trong lòng mặc niệm nhất thời một đạo quan g mang hiện hiện một tòa thanh đồng cửa hiện hiện trước mặt phong trần t r u n g quanh có bất hủ khí tức lưu truyền tựa như thiên địa sinh ra thơ y điếm liền tồn tại lại phảng phất siêu thoát hết thảy không nhận thời không trường hà hạn chế xoạt xoạt thanh đồng cổ môn mở ra một thân ảnh xuất hiện trước mặt phong trần khí tức không hề tưởng tượng ở trong cường đại như vậy ngược lại tựa hồ có chút nhỏ yếu phong trần mướn g mày chẳng lẽ lần này triệu hoán nhân vật không quá đi sau đó một cái bóng mở xuất hiện trước mặt phong trần đây là một vị mặc đạo bảo trung nhân nhân không thể nói rất yếu đi nhưng là cùng trước đó triệu hoán người so sánh xác thực không quá đi đây là một tôn thánh hiển cảnh tu sĩ mặc dù qnz không tính yếu nhưng là có hai lần trước kinh hỷ vị này tu sĩ xem như thường thường không có gì lạ đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán luyện đan tông sư đan vũ đinh cái này sinh linh đã triệu hoán nhân gian túc chủ pha y c h a n g triệu hoán hệ thống thanh â m nhắc nhở vang lên phong trần trầm tư một chút mặc dù cảnh giới có lẽ không mạnh bất quá làm luyện đan tông sư đan vũ tựa hồ cũng không kém mà lại dưới trướng hắn giống như qnz thiếu khuyết luyện đan diêm la điện ba ngàn thánh cảnh mặc dù thực lực đều rất mạnh nhưng là bọn hắn chỉ tinh thông ám sát chi thuật ngược lại là đối với luyện đan luyện khí loại thủ đoàn này cũng không có mà lại trong khoảng thời gian này diêm la điện thu hoạch được không ít linh thảo cổ dược một mực trồng chất cùng một chỗ không có sử dụng có chút lãng phong í tính Hiện hồ hắn chế hồ không thua thiệt. h tại tới Cái luyện đan dùng đan này QNZ tựa một đợt, tựa để để vũ, dược. quá p trần có chút không quá xác định nói mặc dù là luyện đan tông sư bất quá hắn trước mắt cũng không biết đan vũ có t h ể luyện chế cái gì cấp độ đan dược được rồi trước triệu hoán tới hỏi một chút nghĩ đến phong trần đáp lại hệ thống một câu không đến bao lâu một đạo quang mang lấp lóe một vị tiên phong đạo cốt trung niên nhân xuất hiện trước mặt phong trần sắc mặt hắn ôn hòa có một cô ấm ngươi nho nhã khí chết để cho người ta như tắm do xuân đan vũ gặp qua chủ nhân đan vũ rất cung kính đối phong trần nói người cao nhất có thể luyện chế cái gì cấp độ đan dược tiên phẩm trở xuống đan vũ đều có thể luyện chế đan vũ nói đến đây chút lộ ra rất tự tin đan dược cũng là có đẳng cấp bất quá đẳng cấp cũng không lớn đại khái cũng là thông qua tu hành đẳng cấp đến so sánh tỷ như thánh đan đối vị thánh hiển đế đan so sánh đại đế cảnh giới Tiên điều a n n dĩ h ê n c này h l t đại biểu lấy đan vũ luyện đan thiên phú cực kỳ khủng bố bằng không qnz không có khả năng tại thánh hiền cảnh liền có thể luyện chế bực này đan dược cũng không tệ lắm phong trần tán thưởng một câu sau đó nói ra đợi chút nữa có người sẽ mang ngươi rời đi cùng ngươi giới thiệu chúng ta chỗ thế lực mà ta chỉ cấp ngươi một cái nhiệm vụ đó chính là tận ngươi có khả năng đem diêm la điện linh thảo cổ dược toàn bộ luyện chế thành đan dược đế phẩm đan dược ưu tiên phong trần nói đan vũ mặc dù cảnh giới không được nhưng là tác dụng vẫn là không nhỏ để ra hỏa này đi luyện chế đan dược có thể dùng đến cho ba ngàn thánh cảnh dùng để tu hành hay là cho chính hắn dùng cũng được như vậy có thể giúp Diêm lần a ra điện độ. cái hành tôn trong trí tốc tu hành tốc、độ. Có lẽ, trí tôn cái gì, ở m tay. ư g h này quyết, trung độ hóa chúng sinh.、70. Lần n phong trần không có trực tiếp để đàn vũ ra mà là để hắn ra ngoài bên ngoài đi dạo một vòng lấy nhận người tư thái tới sau đó tiếp đãi một chút cho tuyết di giải thích một chút liền đại khái để tuyết di đi an bài nghe được đan vũ có thế luyện chế đế phẩm đan dược đặc biệt là đan vũ vẫn chỉ là thánh hiền cảnh Tuyết di cực kỳ chấn kinh. Dù sao, tại tiên vực bên trong, luyện chế Di Dù kinh. cực chấn vực kỳ bên sao, đối ế chế đế đế phẩm phận phẩm cảnh giới, chỉ mà đan đan địa đại đan đan đều đại cao, luyện vẫn luyện luyện Trên bản dược dược sư, sư. cơ có là lại là s vị rất giới, bộ ít m ớ có chuẩn cảnh châm thể tại giới Giống luân. đan đế với ũ loại lại là này ngược thưa cực kỳ t h t đ ố với cái này tuyết di đem đan vũ coi là luyện đan sư vô thượng yêu nghiệt mặc dù đan vũ xác thực được cho sắp xếp xong xuôi hết thảy phong trần trở lại gian phòng của mình tiếp tục triệu hoán nhân vật hệ thống chiêu mộ nhân vật như là trước đó tràng cảnh thanh đồng cổ môn rộng mở một cái bóng mở chậm rãi đi tới khí tức không yếu nhưng là cu n ở dê không tính quá mạnh tối thiểu so với mộng thiên cổ tới nói trên lệnh rất lớn thậm chí ba ngàn thánh cảnh ở trong tùy tiện một tôn đại thánh đều so đạo này thân ảnh cường giả đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán thánh nhân vương tu sĩ diệp nam thiên đinh nhiệm vụ đã triệu hoán thành công Túc chủ phong a chang y nhiệm đem triệu vụ á đến nhân i a n Ngay vậy, Phong vậy. trần trầm mặc một lát thánh nhân vương cảnh giới tu sĩ kỳ thật không tính quá yếu tối thiểu tại nhiều lần như vậy triệu hoán bên trong thánh nhân vương cảnh giới được cho mạnh cảnh giới qnz mạnh hơn đan vũ chỉ bất quá đan vũ có nghịch thiên luyện đan thiên phú ngay cả đế phẩm đan dược đều có thể luyện chế mà cái này một vị diệp nam thiên tựa hồ không có cái gì tính đặc thù chỉ là một vị phổ phổ thông thông thánh nhân vương tu sĩ mà một là lại cũng chỉ t vị. r ân đại, đại khái phân phối một chút nhiệm vụ sau đó liền không có chủ yếu diệp nam thiên không có cái gì đặc sắc phong trần coi như nghị an bài hắn đặc thù nhiệm vụ qnz không có mà lại thánh nhân vương phong trần thật là có không ít cảnh giới cỡ này tu sĩ khoảng chừng hơn chín trăm tôn gần một ngàn ở lúc đầu chỉ có chín trăm chỉ là những ngày gần đây diêm la điện không ít thánh hiền đột phá sau đó số lượng liền tăng lên nói lên cái này phong trần liền nhớ lại vài ngày trước phong vũ tựa hồ nói qua hắn cách chuẩn đế không xa rất có thể gần nhất đột phá nếu như phong vũ có thế bước vào chuẩn đế cảnh giới diêm la điện nhiều một vị chuẩn đế thực lực qnz có chỗ tăng trưởng sau đó phong trần triệu hoán hai lần nhân vật tựa hồ vận khí đều không tốt triệu hoán đi ra nhân vật cảnh giới không cao không thấp đều ở chỗ thánh cảnh bên trong mà lại số lượng cũng không nhiều chỉ có một vị một cái là đại thánh một cái là thánh hiển ân trải qua cái này mấy lần du tờ t h ừ a n g nz phong trần rốt cuộc minh bạch hắn lần thứ nhất du tờ t h ừ a n g nz là cỡ nào h âu trực tiếp rút ra một cái thánh cảnh quân đoàn mà lại dòng d ã ba ngàn người nếu là dựa theo hắn cái này mấy lần du tờ thựa n ở dê quy luật đến xem nếu như đều là giống nhau s á t x u ấ t đồng dạng cảnh giới cái này mẹ nó cần rút ba ngàn lần nghĩ đến ba ngàn lần cần khí vận giá trị phong trần cũng cảm giác tê cả ra đầu nghĩ đến cũng có chút nhức đầu có chút may mắn có t h ể rút đến phong vũ bọn hắn thay cái vận may đi một mực như thế quất xuống cũng không biết khi nào đến cùng thử một lần một loại khác du tờ thựa n ở dê hệ thống tổng cộng chia làm hai loại một loại là sinh linh một loại là vật phẩm bởi vì sinh linh sẽ mang theo pháp khí bí thuật cái gì mà lại có khả năng đạt được cường giả định cao phong trần vẫn triệu hoán sinh linh ngược lại là vật phẩm hắn chưa từng thử qua chi lần này bốn lần du tờ thựa n g ngoại trừ đan vũ có chút thu hoạch còn lại đều là bình thường phong trần nghĩ chuyển biến một chút vận may thử một lần hiệu quả hệ thống triệu hoán vật phẩm phong trần nói nhỏ nhất thời hình ảnh quen thuộc tới thanh đồng cổ môn chỉ bất quá lần này cũng không phải là cái gì hư ảnh mà là một cái ngọc giản loại hình đồ vật tùy theo hệ thống thanh âm vang lên đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được độ thần quyết đinh túc chủ pha y t r a n g lựa chọn rút ra rút ra phong trần không có quá nhiều do dự tùy theo một đạo m ê n n g ô n g kinh văn tràn vào phong trần thể nội đây là một loại cực kỳ cường đại thần thông chính là một vị tài tình kinh diễm vạn cổ vô song nữ đế sáng tạo thật lâu qua đi phong trần mở mắt ra có chút kinh h ỉ cái này độ thần quyết lợi hại a có thế độ hóa chư vương từ bản nguyên chỗ sâu động thủ càng hiểu rõ qua độ thần quyết phong trần mới phát giác được cái môn này kinh văn chỗ kinh khủng đây là một môn cực kỳ khủng bố t h ầ n thông từ bản nguyên động thủ độ hóa thiên địa bất luận cái gì sinh linh nếu như đem sinh linh so sánh máy tính độ thần quyết có thể xâm lấn máy tính hạch tâm sau đó sửa chữa bất luận cái gì chương trình từ căn nguyên độc thủ chỉ cần độ hóa có thể đem sinh linh tùy ý sửa chữa mà lại thường nhân căn bản phát giác không đến cho dù là điều tra sâu trong linh hồn cũng vô pháp t r a được bởi vì đó căn bản không đả thương được linh hồn chỉ là đơn thuần sửa đổi quyền hạn chương trình bị độ hóa sinh linh linh hồn không có bất cứ vấn đề gì thậm chí bọn hắn tự thân cu n z không phát hiện được vấn đề gì thậm chí cảm thấy phong trần nói đều là đu nz tỉ như nói phong trần đem một cái sinh linh sửa chữa trở thành nô buộc của hắn như vậy cái này sinh linh sẽ trung thành tuyệt đối tuyệt không hài lòng mà lại độ thần quyết đáng sợ nhất một điểm dù là tìm khắp cả sâu trong linh hồn đều không thể phát hiện mảy may dấu vết để lại nói cách khác không có chỗ xuống tay chứ phi chính phong trần động thủ cơ hồ tương đương nói phong trần một khi độ hóa một cái sinh linh cái này sinh linh liền sẽ trở thành phong trần người mà lại còn lại cường giả cu n ở dê bất lực dù là cảnh giới tại cao cũng là như thế trừ phi đánh chết cái này sinh linh cái này đại khái chính là độ thần quyết hiệu quả không thể không nói cái này độ thần quyết cực kỳ đáng sợ mà lại rất thích hợp phong trần nếu như hắn đem các thế lực lớn người độ hóa trở thành hắn diêm la điện người thứ này cũng ngang với toàn bộ thế giới đều là nhãn tuyến của hắn diêm la điện người đem sẽ trải rộng toàn bộ thương lan giới chỉ cần chuyện gì phát sinh phong trần đều có thể trước tiên biết được cuối cùng rút đến một cái đồ tốt phong trần trên mặt hiện hiện một vòng tiếu dung đắc ý nghĩ đến sau đó phong trần đem một lần cuối cùng cu n dê rút bất quá lần này vận khí vẫn được rút được một vị chuẩn đế chuẩn đế tam trọng tu sĩ vẫn là một người mặc dù không có trong tựa n dê tượng lớn như vậy thu hoạch bất quá có chuẩn đế cảnh giới tu sĩ còn có độ thần quyết phong trần ngược lại là cảm giác vẫn được mặc dù bây giờ không còn khí vận đáng giá bất quá khí vận người danh sách hắn còn có đến lúc đó tại đi săn g i ế t chính là t r ư ơ n g tám mươi d i ệ t tòa quý thác i âm mưu tám mươi trung châu tại một vùng núi bên trong một vị thánh cảnh k h ô n g chế lấy hồng quang đi xa không đến bao lâu hai thân ảnh xuất hiện tại cái này một vị thánh cảnh trước mặt thấy cảnh này cái này một vị thánh cảnh sắc mặt biến hóa thấp giọng nói ra không biết hai vị diêm la điện đạo hữu có gì muốn làm vẫn là nói có người ra đại giới xin các ngươi giết lao phu trước mắt tại toàn bộ cổ t ì n h tu sĩ không muốn gặp nhất thế lực đoán chừng chính là diêm la điện áo đen mặt nạ quỷ đây là diêm la điện tiêu chuẩn thấp nhất bọn hắn vừa xuất hiện liên đại biểu cho giết chóc xuất hiện đại biểu cho bọn hắn sắp đi hướng mặt lộ đối với cái này cho dù là thánh cảnh hay là chuẩn đế bực này cường giả nhìn thấy diêm la điện người đều tê cả ra đầu bởi vì một khi gặp được đến chẳng khác nào trở thành diêm la điện mục tiêu không có chuyện gì trương đạo hưu không cần bối rối mang theo mặt nạ quỷ phong trần nhàn nhạt cười nói chúng ta chỉ là tìm t r ư ơ n g đạo hữu có một số việc sự t ì n h gì mặc dù nói không có sự t ì n h gì nhưng là vị này đã bước vào đại thánh cảnh giới cường giả cu n ở d ê không có bông lòng cảnh giác d i ê m la điện tìm tơ y cứ a chỉ định không có chuyện tốt lành gì ngoại trừ muốn tính mạng của bọn hắn hắn thực sự nghĩ không ra còn có chuyện khác phong trần không nói tiếng nào bất quá đứng tại bên cạnh hắn mộng thiên cổ đ ậ u một cái tay thăm dò qua tựa như bắt lấy một con gà con trong n g á y mắt liền đem cái này một vị tu sĩ tóm lấy dù là đã đi vào đại thánh cảnh giới cu n ở d ê không có bất kỳ cái gì năng lực chống đỡ trong n g á y mắt cái này một vị đại thánh liền bị phong tỏa đồng thời phong trần đi vào cái này một vị đại thánh trước mặt phía sau xuất hiện một dòng sông dài một cái bóng mở tràn vào phong trần thể nội tương lai thân mặc dù có ngộng thiên cổ trợ rút nhưng là muốn độ hóa đại thánh phong trần vẫn còn có chút miễn cưỡng vì trăm phần trăm thành công phong trần trực tiếp thi triển tương lai thân dung nhập tương lai thân phong trần khí tức đột nhiên tăng mạnh một nháy mắt bước vào đại thánh cảnh giới sau đó một ngón tay điểm tại vị này đại thánh trên trán độ hóa trong n g á y mắt đó một cỗ lực lượng quỷ dị tràn vào cái này một vị đại thánh thể nội ngay từ đầu cái này một vị đại thánh còn có chút dãy rùa thời gian dần trôi qua cái này một vị đại thánh ánh mắt đã mất đi hào quang sau đó đôi mắt quang mang dần dần khôi phục không đến bao lâu cái này một vị đại thánh tựa hồ khôi phục được trước đó dáng vẻ sau đó phong trần cho n g ọ n g thiên cổ hơi liếc mắt ra hiệu thấy thế n g ọ n g thiên cổ buông ra cái này một vị đại thánh trương trạch gặp qua chủ nhân trương trạch rất cung kính đối phong trần nói đây chính là độ thần quyết chỗ kinh khủng một khi độ hóa từ bản nguyên bắt đầu sửa chữa tính cả lấy linh hồn một khi thành công độ hóa đem không cách nào cải biến giống như là dung nhập linh hồn giống như là bản thân l ỷ hệ nờ la bọn hắn cái dạng này trở về thái thượng đạo tông nếu có lâm vô địch tin tức lập tức chuyển cho diêm la điện nói phong trần ném một khối diêm la điện lệnh bài cho trương trạch sở dĩ để mắt tới trương trạch chỉ vì ra hỏa này tại thái thượng đạo tông địa vị không thấp tựa hồ là đại trưởng lão có hắn tại thái thượng đạo tông làm nội tuyến có chuyện gì phát sinh hắn còn không phải dễ dàng liền có thể biết mà lại ngoại trừ trương trạch bên ngoài phong trần trong khoảng thời gian này mang theo mộng thiên cổ độ hóa không ít sinh linh có nhân tộc thánh địa có thái cổ hoàng tộc mà những người này đều không ngoại lệ đều là chỗ thế lực cao tầng mà lại cùng bọn hắn chỗ thế lực thánh chủ môn quan hệ cũng không tệ nếu là có bí ẩn gì tin tức phát sinh phong trần đều có thể thông qua những n à y nội tuyến trước tiên biết người trở về đi phong trần phân phó trương trạch giá hỏa này xem như một cái không tệ quân cờ ngược lại là có thể dùng tới đối phó thái thượng đạo tông hay là lâm vô địch rõ trương trạch rất cung kính nói sau đó đường cũ trở về sắc mặt qnz khôi phục như thường trước đó những chuyện kia phảng phất chưa hề phát sinh qua giống như trương trạch xem như k -O i cụ ổ ý qnz giải quyết trương trạch về sau phong trần liền mang theo n g ộ n thiên cổ trở lại la thiên đạo tông ba mươi mốt mấy ngày sau phong trần ngay tại tiềm tu lúc này phong vũ tới hắn nửa q u ỳ trước mặt phong trần rất cung kính nói ra tôn thượng gần nhất có cái nhiệm vụ tựa hồ tôn thượng xem qua nhiệm vụ gì phong trần có chút hiếu kỳ hắn cùng phong vũ bọn hắn đã phân phó chỉ cần không phải liên lụy đến diệt thánh địa hay là diệt thái cổ hoàng tộc nhân vật bình thường để chính bọn hà n ở nắm chắc trừ phi liên lụy nhiều lắm mới có thể để hắn tới làm quyết sách gần nhất nhận được nhiệm vụ có người xuất động một môn tiên kinh h ủy thác chúng ta diệt sát thái cổ hoàng tộc đằng x a nhất tộc phong vũ trầm giọng nói ngay vậy phong trần trong mắt lóe lên một vòng quan mang diện tộc nhiệm vụ cái này ngược lại là diêm la điện lần thứ nhất thu được nhiệm vụ như vậy mà lại đối diện với ơ ima cấp ra tiên kinh cái này không thể không nói đối phương thật hào phóng ngay cả tiên kinh đều có thể cho để người ủy thác đem thủ lao trước cho chúng ta muốn xác nhận tiên kinh có đáng giá hay không chúng ta xuất thủ nói cho hắn biết nếu như tiên kinh có đầy đủ đại giới chúng ta có thể đón lấy còn có người ủy thác thân phận các ngươi điều tra rõ ràng không có phong trần hỏi tạm thời còn không có điều tra rõ ràng đối phương rất bí ẩn đối phương có được một loại đặc thù bí thuật chúng ta không cách nào rõ xét bí ẩn không có quan hệ làm cho đối phương đem tiên kinh mang tới ta tự mình giữ cửa ải ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra muốn biết đến tột cùng là ai để chúng ta đ ộ n g thủ phong trần ánh mắt lấp lóe diệt sát thái cổ hoàng tộc đây không phải chuyện nhỏ người bình thường không có khả năng ủy thác nhiệm vụ như vậy trọng yếu nhất chính là đối phương còn có thể xuất r a tiên kinh mà lại ngay cả phong vũ bọn hắn đều không thể khám phá ẩn nấp thủ đoạn đã nói lên đối phó khẳng định không kém rất có thể cao hơn phong vũ bọn hắn hẳn là một vị chuẩn đế chỉ là đến tột cùng là vị nào chuẩn đế dự định d i ệ n s á t đằng xa nhất tộc mà lại bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì đơn thuần nhìn đằng xa nhất tộc khó chịu không đến mức đi phong trần từ nơi này nhiệm vụ ở trong người được âm mưu hắn luôn cảm giác nhiệm vụ này không có đơn giản như vậy hẳn là có người đang bày ra lấy cái gì rõ phong vũ rời đi sau đó phong trần liên hệ thế lực khắp nơi độ hóa qua quân cờ để bọn hắn nghe ngóng đến tột cùng là ai muốn đối đ ẳ n g xà nhất tộc đ ộ n g thủ đương nhiên vì không đánh cỏ động rắn phong trần để bọn hắn chú ý ẩn ấp không muốn quá nhiều hỏi t h ă m chỉ cần yên lặng lắng nghe là được ts cầu hoa tươi đánh giá phiếu mười hai chương tám mươi mốt thời gian đạo môn tin tức chín mươi thái nhất thánh địa một chỗ lầu các bên trong thái nhất thánh chủ nhìn xem trong tay diêm la điện lệnh bài sắc mặt biến hóa lại muốn kiểm tra thủ lao bất quá bọn hắn muốn kiểm tra cũng là bình thường dù sao bực này nhiệm vụ liên lụy to lớn nếu như thủ lao không phải bọn hắn hài lòng bọn hắn sẽ không động thủ bởi vì diêm la điện cho tới nay đều là hoàn thành nhiệm vụ lấy thêm thủ lao bởi vì cái này quan hệ giai đoạn trước ngược lại là hấp dẫn không ít nhiệm vụ cái này dẫn đến thái nhất thánh chủ cảm thấy lần này cũng giống như vậy cho nên tại biết muốn kiểm tra thù lao thậm chí rút ra thu lấy thời điểm thái nhất thánh chủ hơi kinh ngạc bất quá hắn cũng chỉ là kinh ngạc một chút bởi vì hắn suy tư một chút cảm thấy qnz rất bình thường dù sao hắn nhiệm vụ này liên lụy to lớn d i ệ t sắt một cái thái cổ hoàng tộc bực n à y nhiệm vụ vô luận phương nào thế lực đoan chừng cũng không thể tiếp cũng liền diêm l a điện khả năng dám kiểm tra thù lao giá trị điều này đại biểu lấy diêm la điện hẳn là có thế tiếp chỉ bất quá đám bọn hắn cần nhìn ta trong tay tiên kinh giá trị có đáng giá hay không đến bọn hắn động thủ nếu như giá trị không cao diêm la điện bên kia cũng sẽ không ra tay đương nhiên bọn hắn cu n ở dê có khả năng lấy cái này vì lấy cớ từ đó cự tuyệt nhiệm vụ này thái nhất thánh chủ suy nghĩ xoay chuyển nghĩ đến các loại khả năng diêm la điện có tiếp hay không đây là hắn đông đảo kế hoạch bên trong khâu trọng yếu nhất nếu như diêm la điện không động thủ như vậy phía sau hắn kế hoạch đều tính ngâm nước nóng đương nhiên hắn còn có dự bị kế hoạch bất quá kế hoạch này xem như bảo đảm nhất đối với cái này vô luận như thế nào hắn đều muốn chấp hành một bước này nếu như tiên kinh giá trị không đủ ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra có thể tại kèm theo một vài thứ đem trước đạt được cái kia ngọc bội thần bí đồng dạng làm thù lao cái ngọc bội này mặc dù là không trọn vẹn nhưng là có năng lực không yếu hơn nữa còn là từ tiên nhân động phủ ở trong đạt được chắc hẳn diêm la điện người bên kia sẽ không không tâm động dù là cần cùng bọn hắn kết nối chúng ta có tiên nhân động phủ đạt được gần nấp khí tức bí thuật không cần lo lắng bị hắn a ngươi biết thân phận của ta bất quá vì lý do an toàn ta còn là xuất động phân thân mới được mà lại không thể bại lộ chính ta khí t ứ c thái nhất thánh chủ trong lòng nói nhỏ hiện tại kế hoạch mới bắt đầu hắn không thể bại lộ thân phận của mình bằng không về sau liền phiền thoái đến lúc đó ca cờ cỡ, cỡ nd ra không có vây công diêm la điện ngược lại bọn hắn sẽ bị diêm la điện người để mắt tới đối với cái này hắn không thể bại lộ thân phận ba mươi bảy ông tại thập vạn đại sơn một tòa sơn mạch ở trong phong vũ đi vào đỉnh núi đứng lặng trong hư không hai mắt nhắm lại đôi mắt tựa hồ đang chờ người nào không đến bao lâu một thân ảnh xuyên qua hư không toàn thân bao phủ mông lung thần quang khí tức thu liễm để cho người ta thấy không rõ khuôn mặt thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến khí t ứ c đồ vật mang đến sao phong vũ ngữ khí băng lãnh đối đối diện thân ảnh lạnh lùng nói đây là các ngươi thứ cần thiết ngươi có thể xem qua một chút thái nhất thánh chủ ném ra một vật kia là một cái chìa hệ cờ nhờ nờ phong vũ tiếp nhận chìa hệ cờ nhờ nờ ở bên trong giò xét một chút bên trong chính là một cái tiên kinh hơn nữa còn là hoàn hảo không chút tổn hại ngươi chờ một lát một lát phong vũ thu hồi chìa hệ cờ nhờ nờ ẩn vào giữa hư không tựa hồ muốn chìa hệ cờ nhờ nờ cho ai thái nhất thánh chủ n h ớ n g mày bất quá c qnld ê không nói thêm gì một bên khác phong vũ đem đồ vật đưa cho phong trần phong trần xem qua về sau phát hiện bên trong quả nhiên có một cái tiên kinh hơn nữa còn là hoàn chỉnh loại kia giá hỏa này nơi đó đạt được tiên kinh bình thường tới nói thương lan giới cũng không khả năng có tiên kinh cái đồ chơi này chẳng lẽ hắn đạt được cái nào đó tiên cảnh truyền thừa hoặc là tiến vào tiên nhân độc p h ụ phong trần trong lòng suy tư sau đó kiểm tra tiên kinh nội dung một vị chân tiên sáng tạo thần công mặc dù không tệ nhưng là muốn diệt sát thái cổ hoàng tộc còn chưa đủ. phong trần đối phong vũ nói nghe vậy phong vũ nhẹ gật đầu minh bạch phong trần ý tứ sau đó trở lại trên đỉnh núi đối thái nhất thánh chủ lạnh giọng nói ra tiên kinh là chân thật bất quá muốn chúng ta động thủ cũng được chỉ bằng lấy cái này tiên kinh tạm thời còn chưa đủ bọn giá hỏa này quả nhiên tham lam thái nhất thánh chủ đã sớm biết được khả năng không đủ đối với cái này đem trước sớm chuẩn bị xong ngọc bội ném cho phong vũ đây là kèm theo đại giới bên trong giá trị ngươi có thể để các ngươi người xem qua tin tưởng những vật này cộng lại đủ để cho các ngươi đ ộ n g thủ sau đó phong vũ trở lại phong trần vị trí phong trần tiếp nhận ngọc bội thần niệm đụng vào nhất thời một đạo kinh văn tràn vào phong trần trong mắt lóe lên một vòng dị sắc thần sắc có chút kinh hỷ vỡ ơ y ma thời gian đạo môn chìa khóa cái này thương lan giới quả nhiên là bảo địa a có thời gian đạo kinh lại còn có thời gian đến mộng chìa khóa chẳng lẽ lúc trước có thời gian đạo môn cường giả tới qua nơi này cái ngọc đội này là một cái cực kỳ đặc thù chìa khóa thời gian đạo môn tiên vực đã từng một cái vô thượng thế lực trong môn đệ tử mặc dù số lượng thưa thớt nhưng là mỗi một cái đều cực kỳ yêu nghiệt trong môn thậm chí có hai tôn tiên vương tu sĩ tại tiên vực cực kỳ khủng bố chỉ bất quá theo thời gian trôi qua thời gian đạo môn cu n ở dần ê d dần xuống dốc sau đó biến mất hầu như không còn mà thời gian đạo môn các đệ tử tu luyện đều là thời gian đại đạo phát môn cơ hộ b ê nếu như thời gian đạo môn không có hủy diệt phong trần nhất hẳn là gia nhập môn phái này chỉ là đáng tiếc môn phái này tại rất nhiều trước đó liền đã hủy diệt chỉ để lại một cái bí cảnh cái này bí cảnh cũng không biết tồn tại chỗ nào mà lại phải nghĩ thoáng khải bí cảnh cần chìa khóa chỉ là cái này chìa khóa rất nhiều năm trước đó liền đã không thấy phong trần không nghĩ tới hắn vậy mà lại tại thương lan giới tìm được cái ngọc bội này chính là hoàn chỉnh thời gian đạo môn bí cảnh chìa khóa bên trong còn có tiến về cái này bí cảnh địa đồ có cái ngọc bội này về sau phong trần trở lại tiên vực liền có thể tìm tơ y cái này bí cảnh không thể nghi ngờ Cái ngọc đội này giá trị、so、cái chừng vực cho cái giá Đoán bội kia tiên kinh biết nhiêu gia biết tiên biết bội này trọng không lần. này không văn tự, cho nên không biết cái ngọc đội này chỉnh trọng bao độ yếu yếu. trị tự, so hỏa phong trần trong lòng nói nhỏ nếu là đối phương biết cái ngọc bội này trọng yếu như vậy đoán chừng không có khả năng lấy ra dù sao không biết tiên vực văn tự cho nên không biết ngọc bội giá trị bất quá cho dù là quen biết cũng vô dụng bởi vì không đi được tiên vực nói cho hắn biết nhiệm vụ này chúng ta tiếp nhận phong trần thản nhiên nói nói xong ánh mắt xuyên qua hư không rơi vào thái nhất thánh chủ trên thân mặc dù thái nhất thánh chủ sử dụng bí thuật ẩn nấp tự thân thậm chí khuôn mặt k h í tức qnlz thay đổi nhưng là phong trần hư vô thần đồng có thể khám phá bản nguyên thấy được thái nhất thánh chủ bản nguyên đối với cái này thái nhất thánh chủ ẩ n tàng đối với phong trần tới nói kia là vô dụng thật đúng là rất cẩn thận xuất động phân thân còn cải biến tự thân khí tức đáng tiếc n g ư ờ i gặp phải là ta phong trần trong lòng nói nhỏ mục tiêu hắn đã tìm được tiếp xuống hắn liền chuẩn bị điều tra thái nhất thánh chủ mục đích chương 82, lâm vô địch tin tức cuộc đi săn bắt đầu nhiệm vụ của ngươi chúng ta đã tiếp nhận ngươi chỉ cần chờ đợi tin tức là được phong vũ đi vào đỉnh núi l ạ n h giọng đối thái nhất thánh chủ nói ngay vậy thái nhất thánh chủ nhúng mày nói ra cần thời gian bao lâu nhiều nhất nửa năm muốn diệt sát thái cổ hoàng tộc không hề tưởng tượng ở trong đơn giản như vậy phong vũ thản nhiên nói cũng được t a chờ các n mươi bốn tức. Thái nhất Thánh Chủ là thiên đạo tông phong trần ngồi tại trên lầu cát suy tư chuyện mới vừa phát sinh cái này thái nhất thánh chủ nỗ lực như thế lớn đại giới đến tột cùng bởi vì cái gì muốn tiêu diệt đằng xà nhất tộc chẳng lẽ hắn cùng đằng xà nhất tộc có thâm cựu đại hận bị đằng xà nhất tộc l ớ n ép qua vẫn là tộc nhân bị đằng xà nhất tộc huyết tẩy qua phong trần có chút không hiểu rõ thái nhất thánh chủ như thế cựu thị thái cổ hoàng tộc mặc dù nhân tộc cùng thái cổ hoàng tộc là huyết cựu nhưng là cũng không trở thành làm được lần này trình độ khẳng định là có cái gì nguyên nhân mới làm như thế sau đó phong trần phân phó phong vũ để điều tra thái nhất thánh chủ cùng đằng xá quan hệ nhìn có cái gì mâu thuẫn đương nhiên không thể quá tận lực không thể để cho thái nhất thánh chủ biết trừ cái đó ra để bọn hắn điều tra đằng xá nhất tộc cái chủng tộc này trước đó đã giúp kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc nói đến xem như đồng l o a trước đó chỉ là không có thời gian để ý tới cái chủng tộc này cho nên không có hạ quá át tay thăng thêm đằng xá nhất tộc tựa hồ cực kỳ cựu hận diêm la điện thường xuyên bên ngoài truyền bá diêm la điện chuyện nguy hiểm thậm chí để thái cổ hoàng tộc liên thủ đối phó diêm la điện tin tức này bí ẩn người biết không nhiều phong trần vẫn là thông qua mình những con cờ kia biết đến nguyên lai、like、tại kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc sự tình bên trên bởi vì đằng x a nhất tộc là kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc đồng l o a xuất thủ qua mà lại trước đó trợ giúp kim sĩ、sí、đại bằng điệu nhất tộc thập tộc toàn bộ bị diệt tộc đằng x a nhất tộc cũng cảm giác diêm la điện khả năng để mắt tới bọn hắn khả năng làm ra cùng thập tộc đồng dạng sự tình trực tiếp d i ế t tộc cho nên đằng xà nhất tộc một mực rất khẩn trương sợ phong trần lu ư cờ na ho động thủ đối với cái này một mực tại thái cổ hoàng trong tộc bộ kêu to lấy liên thủ diệt diêm la điện hoặc là nói liên thủ cảnh giác diêm la điện người dù sao đằng xà nhất tộc đối với diêm la điện địch ý rất sâu mỗi một lần thái cổ hoàng tộc chạm mặt đều muốn nói lên một chút những này cho dù là tao ngộ đại nạn kém chút bị diệt tộc kim sĩ、sí、đại bằng điều nhất tộc đều không có đã nói như vậy chuyện kia tựa hồ đã để kim sĩ、sí、đại bằng điều nhất tộc đã mất đi ngạo khí bây giờ trở nên rất điệu thấp đang xa nhất tộc ngược lại là có thể động thủ bọn gia hỏa này gần nhất rất n h ả có thể xử lý một chút nói đến ta còn không có diệt qua thái cổ hoàng tộc nhân tộc bên này ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra đi hệ tờ không ít thế lực thái cổ hoàng tộc ngược lại là có thể nhờ vào đó động thủ bất quá cái này cần một cái lý do vô duyên vô cớ động thủ chắc hẳn qnz không tốt lắm thậm chí sẽ dẫn đến thái cổ hoàng tộc liên thủ lấy diêm la điện thực lực muốn diệt đi đằng xà nhất tộc vẫn là thật đơn giản dù sao có ngộng thiên cổ tại chú định đằng xà nhất tộc không có bất kỳ cái gì hy vọng nhưng là hắn không thể vô duyên vô cớ diệt đi nhất định phải cần một cái lý do bằng không dạng này tùy ý động thủ sẽ dẫn đến toàn bộ thái cổ hoàng tộc liên thủ cùng một chỗ lúc đầu kim sĩ、si、đại bằng đ i ể u nhất tộc sự tình đã để thái cổ hoàng tộc rất bất mãn tăng thêm ngộng thiên cổ cường đại thái cổ hoàng tộc kiêng kỵ càng nhiều nếu như hắn hiện tại không có lý do động thủ thái cổ hoàng tộc gan vị không ở dù là một mực cao cao tại thượng long phượng song tộc nhưng là có lý do liền đồng dạng dù là thái cổ hoàng tộc hữu tâm liên thủ nhưng là có lý tại một chút thái cổ hoàng tộc vẫn là cực kỳ kiêng kỵ tăng thêm phong trần tại thái cổ hoàng tộc có không ít quân cờ có thể tại các tộc nói mấy đợt sau đó tiếp lấy lấy cớ để một chút thái cổ hoàng tộc không dám động thủ nói tóm lại không thể không có lý do động thủ không phải đến lúc đó diêm la điện đối mặt cũng không phải là một cái đằng xà nhất tộc đơn giản như vậy mà là toàn bộ thái cổ hoàng tộc mặc dù ngộng thiên cổ c ư ờ n g đại nhưng là một khi những n à y thái cổ hoàng tộc toàn bộ khôi phục cực đạo binh khí vậy vẫn là rất nguy hiểm mà lại hắn bên này cấp cao chiến lược chỉ có một người muốn tìm cái lý do còn không đơn giản phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng tìm lý do động thủ vẫn là cực kỳ đơn giản t ỷ như vu hoan hãm hại đằng xa nhất tộc t ỷ như nói đằng xa nhất tộc giả mạo diêm la đ ị a n g ư ờ i ám sát không ít người hay là đằng xa nhất tộc giả mạo còn lại thánh địa g i ế t diêm la đ ị a n người sau đó đằng sau tại đem những tin tức này chỉ hướng đằng xa nhất tộc lúc này phong trần liền có thể động thủ có lý do tại còn lại thái cổ hoàng tộc cũng sẽ kiên kỵ thái nhất thánh địa chính là một cái lựa chọn tốt Ta ngược lại, tờ ớt tờ ra ngược có lại hờ thể đối với cái này hắn trước đem đằng xà nhất tộc cùng thái nhất thánh địa pha trộn cùng một chỗ để bọn hắn trước trở mặt bên trên đến lúc đó hắn trước tiên có thể để song phương đánh nhau tại vào sân dù sao hắn muốn đem toàn bộ cổ tinh nước quấy đ ủ không thể để cho thế lực khắp nơi toàn bộ ánh mắt tập trung tại diêm la điện nơi này mà l a đặt ở còn lại thế lực bên trên vừa vặn độ thần quyết độ hóa không ít quân cờ có thể dùng đến chủ đạo đây hết thảy ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra muốn xem thử xem ngươi thái nhất thánh chủ đang nhựa đồ cái gì phong trần tự mình lẩm bẩm sau đó không đến bao lâu phong vũ lại tới lần này hắn mang đến một một tin tức không tồi tôn thượng căn cứ trương trạch tin tức lâm vô địch v ụ n trộm rời đi thái thượng đạo tông tựa hồ đang tìm kiếm cái gì căn cứ suy đoán của hắn có thể là thu hoạch cơ duyên gì hiện tại lâm vô địch đã tiến về tây mạc trên đường nghe vậy phong trần lập tức cười gia hỏa này rốt cục bỏ được ra chuẩn bị một chút săn g i ế t lâm vô địch hắn cái này thiên mệnh c h i tử tính mệnh ta m u ố n chương tám mươi ba muốn trách thì trách ngươi là thiên mệnh c h i tử một mười lâm vô địch tin tức có chút ngoài người ta dự liệu phong trần còn ngoại ý muốn ra hỏa này còn muốn tại thái thượng đạo tông ẩn nút một đoạn thời gian đâu không muốn nghĩ đến nhanh như vậy liền xuất hiện không có quá nhiều đoạn trước phong trần mang theo mộng thiên cổ bọn người tiến về tây mạc hai mươi chín tây mạc là một cái tương đối đặc thù địa vực nơi đây hoang mạc ước vạn dặm chính là toàn bộ cổ tinh cực kỳ hiếm thấy hoang vù chi địa nghe đồn nơi đây đã từng chính là một loại nào đó đại chiến chiến trường bởi vì ngay lúc đó đại chiến quá mức kịch liệt đem toàn bộ tây mạc sinh cơ toàn bộ đoạn tuyệt dẫn đến từng ấy năm tới nay như vậy tây mạc chưa từng có địa phương còn lại như vậy phồn vinh toàn bộ tây mạc trên cơ bản đều là một mảnh sa mạc mặc dù qnl có ốc đảo nhưng là cực kỳ thưa thớt bởi vì địa vực nguyên nhân toàn bộ tây mạc đản sinh sinh linh đều cực kỳ cường hãn bởi vì từ ác liệt hoàn cảnh rết ra đều có chiến ý kinh người mà tại tây mạc ngoại trừ một chút vạn tộc bên ngoài cường đại nhất chính là phật môn phật môn cường già đông đảo mà lại có không ít khổ tu sĩ đều là mượn tây mạc hoàng v ũ khu vực dùng để tôi luyện tự thân nội tâm vô số tuế nguyệt như một ngày một ngày lại một ngày tôi luyện tự thân tâm cảnh dẫn đến những n à y khổ tu sĩ tâm cảnh cực mạnh cường đại đồng thời những n à y khổ tu sĩ cực kỳ cường đại thường thường có thế buộc phát ra vượt qua tự thân cảnh giới chiến lược bởi vì những n à y duyên cớ phật môn mặc dù ở vào tây mạc nhưng là tại toàn bộ cổ tinh cũng là cực kỳ cường đại tồn tại không người nào dám k i n h thường cho dù là thái cổ hoàng tộc cũng là như thế b ấ t quá phật môn rất y tờ hơn ngoại giới tranh đoạt cho nên tại bên ngoài hành tẩu đệ tử phật môn tương đối thưa thớt lúc này tại tây mạc một chỗ không chung ở trong lâm vô địch ngụy trang cách gan mặc thành một vị phật môn tu sĩ toàn thân khí tức thu liễm dáng vẻ trang nghiêm tựa như một vị chân chính phật môn tu sĩ mảy may nhìn không ra ngày đó tại phi tiên thành anh tư bừng bừng phân chấn gần nhất bởi vì lưu gia cùng vạn ma tông hủy diệt thái thượng đạo tông sợ phong trần tay này ngả vào thái thượng đạo tông tới cho nên cố ý trông giữ lâm vô địch để hắn không thể đi ra đằng sau bây giờ nói bất quá lâm vô địch chỉ có thể vụng trộm thả lâm vô địch ra bất quá trên đường đi vẫn là có cường giả hộ đạo thái thượng đạo tông một vị lao quái vật một vị chuẩn đế lục trọng lao quái vật thái thượng đạo tông không có cách nào mặc kệ lâm vô địch dù sao đây là tiên thiên đạo thể đương kim trên đời mạnh nhất mấy loại thể chất một trong tại được chứng kiến đại thành bá thể cường đại về sau bọn hắn cũng nghĩ lâm vô địch sớm ngày bước vào đại thành tiên thiên đạo thể đến lúc kia dù là không trở thành đại đế thái thượng đạo tông cũng có thể trường thịnh vô số năm muốn tại tây mạc tìm đồ thật đúng là khó không có một chút biểu thị tính đồ vật liếc mắt nhìn qua tất cả đều là h o a m ạ lâm vô địch trong tay cầm một viên tinh thạch một bên có được thần niệm dò xét lấy tinh thạch bình thường nóng nhìn hoàn cảnh chung quanh hắn ngay tại tìm một cái cường giả đậu phủ nghe đồn là phật môn một vị nào đó đại đế lưu lại đậu phủ có phật môn đại đế đế kinh còn có rất nhiều bảo vật bất quá lâm vô địch muốn nhất vẫn là phật môn đại đế tọa hóa lưu lại xá lợi tử cái này chính là phật môn tu sĩ tu luyện tinh hoa nuốt phật môn xá lợi tử không thể lấy đạt được tu vi cường đại còn có thể cảm ngộ như thế cảnh giới tu sĩ đại đạo phát tác đối với lâm vô địch mà nói đều là có không nhỏ tác dụng đạo tử đến tột cùng đang tìm cái gì giữa hư không âm thầm đi theo thái thượng đạo tông cường g i ả nhún mày hắn nhìn xem lâm vô địch tìm rất nhiều ngày tựa hồ đang tìm cái gì chẳng lẽ là một loại nào đó cơ duyên vẫn là khác duyên cớ hắn không rõ lắm mà lại cũng không dễ chịu đến hỏi chỉ có thể âm thầm theo dõi sau đó lâm vô địch một mực tại toàn bộ hoang mạc đi dạo tựa hồ đang tìm thứ gì vẫn luôn tại như thế tìm đường xá bên trong cũng gặp phải một chút giặc cướp hay là cường đại tu sĩ muốn giết người càng hàng bất quá phần lớn cường giả đều bị âm thầm theo dõi chuẩn đế giải quyết cũng chỉ là còn lại một chút kim thân chân vương tu sĩ、si、cho lâm vô địch giải quyết xem như lịch luyện một loại trải qua mấy ngày tìm kiếm lâm vô địch đi tới một tòa tựa như hoa sen đại sơn trước mặt toàn bộ đại sơn rất cao nhưng là hơn phân nửa biến hoang mạc bao trùm chỉ có thể nhìn đạt được một chút mơ hồ dáng vẻ rốt cuộc tìm được nhìn thấy phía trên đại sơn lâm vô địch trong mắt sáng lên đây chính là hắn muốn tìm đồ vật ta phật môn trí tôn bảo tàng ngay ở chỗ này h u lâm vô địch v ọ t tới đi vào đại sơn trung ương tại phía dưới có tựa như đài sen đồng dạng đồ vật tại trong đài sen ở giữa có một cái tựa như phật châu lỗ nhỏ nhìn xem trước mặt lỗ nhỏ lâm vô địch xuất ra một cái phật châu trực tiếp đem phật môn bỏ vào sau đó ẩm ẩm đại đ ị a chấn động giống như là phát sinh động đất lay động không thôi nương theo lấy mặt đất lắc lư toàn bộ đài sen đại sơn trực tiếp chia hai nửa lộ ra một cái cự đại cửa hang mà ở phía dưới tựa như tiên cảnh quang mang lấp lóe non xanh nước biếc linh khí r ồ i r à o nhưng vào lúc này lâm vô địch chuẩn bị xuống đi thời điểm một thanh âm vang lên rốt c ụ c đợi đến ngươi ra lâm vô địch vì c h ớ ngươi tìm tơ y cơ duyên chúng ta thế nhưng là đi theo ngươi nhiều ngày lời này vừa nói ra hư không hiện hiện g ậ n sóng hai thân ảnh chậm rãi từ giữa hư không đi ra người vừa tới không phải là người bên ngoài rõ ràng là phong trần cùng mậu thiên cổ ông d ấ u ở giữa hư không chuẩn đế sắc mặt đại biến đang chuẩn bị khởi hành thời điểm mậu thiên cổ một cái tay dò xét quá khứ trực tiếp đem vị kia chuẩn đế vô tới lòng bàn tay ở trong đạo văn hội tụ cái này một vị chuẩn đế trực tiếp bị phong ấn lao tổ nhìn thấy mộng thiên cổ trong tay chuẩn đế lâm vô địch đột nhiên giật mình đây là thái thượng đạo tông một vị lao quái vật cùng hắn quan hệ rất không tệ ngươi đến tột u cùng muốn làm cái gì phong trần lâm vô địch sắc mặt biến thành màu đen trong mắt có l ử a giận hiển hiện hắn là thật không nghĩ tới vậy mà tại nơi này có t h ể gặp được phong trần ngươi cảm thấy ta sẽ làm cái gì phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng thản nhiên nói người muốn giết ta lâm vô địch sắc mặt tối đen thấp giọng nói người rất thông minh cũng bởi vì phi tiên thành mâu thuẫn người liền định giết ta lâm vô địch mở to hai mắt nhìn hắn tựa hồ không thể tin được phong trần bởi vì những chuyện này liền muốn xuống tay với hắn mặc dù phi tiên thành hai người mâu thuẫn không nhỏ nhưng là cũng không trở thành đạt tới loại trình độ này a nếu như ngươi dám động thủ với ta sau lưng ta thái thượng đạo tông sẽ không như vậy bỏ qua nhìn thấy nhà mình lão tổ bị phong tỏa lâm vô địch vô cùng rõ ràng đứng tại phong trần bên cạnh nam tử kia hẳn là gần nhất danh dương thiên hạ đại thành bá thể mộng tiên cổ có bực này nhân vật dù là hắn có nghịch thiên bản lĩnh c q n ở d ê không làm nên chuyện gì đối với cái này hắn chuyển ra thái thượng đạo tông hy vọng phong trần có thế kiêng kỵ mấy phần phi tiên thành mâu thuẫn chỉ là chuyện nhỏ dù là không có phi tiên thành mâu thuẫn ngươi trong mắt của ta cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ nói đến đây Phong trần ánh Trần nên mắt trở nên lẻ, nhìn xem lâm ấ p lõe, l xem nhìn vô địch phía sau dâng là ê n quán mang, trong lòng nói nhỏ lấy, muốn người kim sắc trách trách thì lấy, trách l thiên mệnh chi tri ử tử, Nếu như không phải thiên mệnh chi tử, Phong phải chi t ầ n đúng là chưa hẳn thật hết tâm tư chưa phí đ là ố với lâm vô lâm địch động tử h địch là thiên mệnh chi ủ Đáng tiếc, t lâm là vô liền khả năng này bạo phát đi ra khổng lồ khí vận giá trị phong trần vô luận như thế nào cũng muốn động thủ chương 84, trong nháy mắt diệt lâm vô địch 50 vạn khí vận nghe được phong trần lời nói này lâm vô địch sắc m ặ trong đại biến, hắn có cảm giác thế hắn phong có cảm t ầ n người này định hắn. sắc trước ý, giết mặt thật là dự x á xoát. t t o Lâm vô địch r tay xuất hiện một cái ngọc phủ lúc này trực tiếp bóc chết nhìn chòng chọc phong trần trầm giọng nói ra hôm nay ngươi giết không được ta thoại âm rơi xuống trong nháy mắt đó một cỗ vô hình ba động lan tràn một trận thần quang hiện hiện lâm vô địch thân ảnh trở nên mơ hồ đây là lâm vô địch từ một chút cơ duyên ở trong đạt được phụ chú có thể chuyển di mấy vạn dặm hơn nữa còn là tiên nhân động phủ ở trong đạt được bình thường phong cấm chi pháp căn bản là không có cách ngăn cản bửa chú của hắn đáng tiếc lâm vô địch đối mặt với phong trần có được thời không đạo thể mà lại phong ra vốn là tinh thông phong cấm chi pháp muốn nói phong tỏa không gian phương diện na uy không ai so phong trần càng lành nghề ông phong trần mi tâm ở giữa hiện hiện một vòng quan mang mà phía sau lưng s a o dâng lên một vệ thần quan sao hóa thành một đạo m à n sáng bao trùm tại toàn bộ hoa mạc sau đó phong trần sắc mặt treo ý cười bình tĩnh nhìn xem lâm vô địch sau đó lâm vô địch thân hình quang mang nhảy nhót tựa hô đụng phải cái gì vách tường không cách nào trực tiếp rời đi nơi đây theo sát một cỗ áp chế lực chuyển đến lâm vô địch sắc mặt biến hóa đ ù a chú của hắn vờ ơ y ma mất hiệu lực người đến dô tờ cụ ổ cờ đa la mở gì cái gì đây không có khả năng đây là tiên nhân trong động phủ p h ụ chú chính là tiên phủ ngoại trừ tiên nhân bên ngoài cho dù là đế kinh phong tỏa chi pháp đều không thể trói buộc ta lâm vô địch đơn giản không thể tin được nương tựa theo trước đó tại tiên nhân động phủ thu hoạch được không gian phụ trú hắn trốn khỏi không ít đại kiếp thậm chí có một phương thế lực thi triển đế kinh phong cấm chi pháp hắn đều có thể rời đi mà bây giờ vờ ơ y ma mất hiệu lực hắn không thể tin được trên đời này nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu tiên h phong trần cất bước tiến lên trong c h ư ớ c mắt đi vào lâm vô địch trước mặt thấy thế lâm vô địch phản ứng rất nhanh Mi tâm ở giữa ở ơn ký buộc phong á t h à q u a rực rỡ, trường tựa song hoành ngang, như nhật nguyệt hoành hành, hướng quét phong í a p h trần đánh、tới. Phong. Phong trần tới. một ngón tay điểm tại lâm vô địch cánh tay nhẹ nhàng nói một chữ nhất thời một cỗ lực lượng kinh khủng lan tràn cường đại phong cấm bí thuật thi triển lâm vô địch lập tức cảm giác toàn thân bất lực lực lượng đều tiêu tán thậm chí tiên thiên đạo thể đặc hưu ấn ký cũng theo đó mở đi khí huyết thần lực linh hồn thậm chí đại đạo đều bị phong trần cho phong ấn ngay cả hắn tiên thiên đạo thể đều mở đi tựa hồ chưa bao giờ có đồng dạng thấy cảnh này lâm vô địch trong mắt khó được lộ ra một vòng kinh hoàng cảm xúc hắn t ử sinh đến nay hắn là lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy đối mặt với cùng tuổi hắn vỡ ừ ơ ý ma lần thứ nhất vô lễ như thế phảng phất không cùng một đẳng cấp sinh linh cái này rất giống hắn trực diện đại thánh thời điểm sinh linh cấp độ t r ê n l ệ n h quá nhiều căn bản là không có cách chống lại trước mặt cái này nam nhân cũng là như thế tựa hồ sinh linh cấp độ thủ đoạn bí thuật đều cao hơn hắn không biết bao nhiêu lần dù là có tư chất nịch thiên tiên thiên đạo thể có thể cùng đại đạo tương ứng thể chất tại trước mặt trước mặt người đàn ông này đều toàn bộ đã mất đi quan huy miệng ngậm thiên hiến nôn xuất phát tùy chỉ là một chữ liền đem toàn thân hắn phong ấn cho dù là đại đạo cũng là như thế người đến dô tờ c ụ ổ cờ đa la mờ gì cái gì lâm vô địch ngữ khí có chút sợ hãi hắn hiện tại bất kỳ lực lượng nào đều bị phong ấn như là một phạm nhân không có bất kỳ cái gì lực lượng chỉ có thể trơ mắt nhìn phong trần động thủ với hắn chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ đến tột cùng là cái gì lực lượng có thể để cho đại đạo của hắn đều bị phong ấn làm cái gì lấy ngươi tuệ quang chẳng lẽ còn không nghĩ ra được ngươi bị phong ấn không chỉ thần lực của ngươi vẫn là đại đạo phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng một ngón tay điểm tại lâm vô địch chỗ chán đ ỗ n g nhiên thời gian nhất đạo thần lực tràn vào lâm vô địch trong đầu độ thần quyết phát động hắn muốn độ hóa lâm vô địch ngoại trừ muốn đem lâm vô địch trở thành con cờ của hắn hắn còn muốn biết được lâm vô địch một chút mặt tân g i a hỏa này ngay cả tiên phủ đều có thể lấy ra chắc hẳn cơ duyên không ít mà lại làm thiên mệnh tri tử cơ duyên khẳng định không ít có lẽ hắn có thể từ lâm vô địch những cơ duyên này ở trong đạt được một vài thứ không không người đang làm gì độ thần quyết phát động lâm vô địch lập tức luôn uống hắn cảm nhận được ý thức của mình dần dần tại mê thất nhìn xem phong trần tâm thái vờ ima qnz ở sản sinh biến hóa đây không phải một cái tốt đ i ể m báo mà lại hắn có thế cảm giác được gia hỏa này tựa hồ muốn đem hắn luyện hóa thành nô lệ phong trần không có trả lời độ thần quyết không ngừng phát động nhiều như vậy chuẩn đế trong đầu buông xuống ý thức cái này thái thượng đạo tông quả nhiên đối với lâm vô địch cực kỳ coi trọng tại lâm vô địch trong đầu phong trần thấy được ba đạo chuẩn đế cấp bậc cường giả cất giữ ý thức đây là cùng loại với lá bài tẩy một loại nếu có người xâm lấn hay là đối lâm vô địch động thủ bọn hắn đều có thể ra một sợi chuẩn đế ý thức dù chỉ là ý thức cũng có được không tầm thường chiến lược huống chi ba đạo chuẩn đế ý thức cho dù là đối mặt với chuẩn đế cũng có thể chống lại đáng tiếc độ thần quyết cải biến chính là linh hồn cải biến chính là bản nguyên mà lại là lặng yên không một tiếng động hành động những này ý thức căn bản là không có cách phát giác thật lâu qua đi lâm vô địch ánh mắt dần dần ảm đạm trở nên trống rỗng sau đó khôi phục quang trạch điều này đại biểu lấy lâm vô địch đã hoàn toàn bị đổ hóa chủ nhân lâm vô địch rất cung kính quỷ trước mặt phong trần thấp giọng nói tư thái thả rất thấp t ự a n h ư một nô bục thấy cảnh này phong trần mỉm cười sau đó bắt đầu sử dụng hệ thống năng lực chuẩn bị thôn vệ lâm vô địch khí vận dù sao đây cũng là một vị thiên mệnh tri tử đem hắn đổ hóa về sau hóa thành con cờ của mình đối với phong trần tới nói qnz có chỗ tốt mà lại tiên thiên đạo thể không kém a giống như bá thể vô song thể chất về sau nếu là trưởng thành lại là phong trần một tôn đại tướng đinh thiên mệnh c h i tử tương đối đặc thù không cách nào thôn p h ệ khí vận hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên phong trần sửng sốt một chút cái này đại biểu cho thiên mệnh c h i tử chỉ có thể chu sát cũng được đi phong trần mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng là cũng có thể tiếp nhận mặc dù có chút đáng tiếc lâm vô địch thể chất sau đó phong trần đối lâm vô địch tiến hành sư hồn lâm vô địch một đời tựa như như đèn kéo quân đem hắn trước mặt hiển hiện không đến bao lâu xem hết lâm vô địch một đời phong trần trong mắt lóe lên một vòng q u a n mang trong nháy mắt một vệ thần quang bắn ra trực tiếp chạm diệt lâm vô địch thần hồn mà trong khoảnh khắc đó tiềm phục tại lâm vô địch ba đạo ý thức khôi phục nhưng mà còn không có đợi bọn hắn chân chính khôi phục thậm chí ngay cả chẳng hề nói một câu ra ngộng thiên của một cái tay vỗ tới nhẹ nhóm bóp nát ba đạo ý thức không có ba đạo ý thức bảo hộ lâm vô địch dí trí ẩm vang nổ nát vụn đinh chúc mừng túc chủ thu hoạch được năm mươi vạn khí vận giá trị ngay vậy phong trần khỏe miệng hiện hiện một vòng đường cong quả nhiên thiên mệnh c h i tử chính là bảo tàng a năm mươi vạn khí vận giá trị tương đương với có thể để hắn tại rút m ộ ư ơ i lần chương tám mươi lăm quần quận sóng ngầm ba mươi trong n g á y mắt được vinh dự tuổi trẻ đệ nhất nhân lâm vô địch trong c h ư ớ c mắt hủy diệt sau đó ngộng thiên cổ đi hệ tờ thái thượng đạo tông vị kia chuẩn đế lục trọng sau đó hai người đi vào đến phía dựa y bí cảnh ở trong có lâm vô địch ký ức phong trần rất nhẹ nhàng lấy được bên trong bí cảnh bảo tàng đồ vật bên trong vẫn là có không ít phật đà xá lợi tử còn có một số phật môn kinh văn cùng một chút đặc thù bảo vật trừ cái đó ra liền không có bất quá đồ vật bên trong cũng liền phật đà xá lợi tử toán được đồ tốt còn lại ngược lại là bởi vì phong trần tại mấy lần hủy diệt mấy thế lực lớn về sau đạt được bọn hắn bảo khố đặc biệt là đại khôn hoàng triều dạng này đỉnh tiêm thế lực b ả o khố phong trần đã có đếm không hết tài nguyên khả năng cũng liền một chút tương đối chân quý đồ vật không có còn lại ngược lại là đều có ba mươi bảy thái thượng đạo tông đây là cổ tinh số một số hai thế lực nội tình cường giả cường giả đông đảo có cực đạo binh khí chấn áp nội t ì n h lúc này một tòa cung điện ở trong một vị thanh niên tóc trắng người ngồi tại bồ đoàn bên trên chậm rãi mở mắt ra thần sắc có chút phức tạp hai vị thân ảnh xuyên qua hư không đi vào trước mặt của lão giả thần sắc nóng nảy thời điểm ta đặt ở đạo tử trên người thần niệm tiêu tán hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói nghe được lời nói này hai người đều ngây dại hai người bọn họ thần niệm đều tiêu tán như vậy lâm vô địch đến tột cùng gặp cái gì sự tình sau đó bọn hắn nhìn về phía vị kia thanh niên tóc trắng người ta cũng mất quá khứ xem xét đổ nhi ta hồn đăng nghe được câu này hai người thầm kêu không tốt trong lòng có loại dự cảm bất t ư ở n g ba người thần niệm đều tiêu tán điều này đại biểu lấy lâm vô địch tao nộ g a n cướp khó có thể tưởng tượng tối thiểu nhất là chuẩn đế cảnh cường giả đ ộ n g thủ không đến bao lâu ba người đi vào một tòa tráng lệ trên cung điện tại chỗ sâu có rất nhiều hồn đăng bài trí trong đó tại tầng cao nhất đại biểu cho thái thượng trưởng lão hồn đăng có một c h i ế c đã tiêu diệt cùng thời đại biểu lấy lâm vô địch hồn đăng cũng đã ảm đạm vô quang không có bất kỳ cái gì sinh t ứ c hồn đăng diệt điều này đại biểu lấy lâm vô địch hoàn toàn chết đi thánh chủ hai vị chuẩn đế cấp bậc thái thượng trưởng lao sắc mặt âm trầm như sấm toàn thân tản ra một cỗ kinh khủng u y ác trong mắt sát ý chu nờ dê thiên sự tựa như một tôn ma thần lâm vô địch chết rồi điều này đại biểu lấy thái thượng đạo tông hy vọng không có mà lại bọn hắn còn chết một vị chuẩn đế liên hệ thái nhất thánh chủ hắn cái kia kế hoạch chúng ta tham dự diêm la điện làm cái gì chúng ta đều có thể mặc kệ nhưng là bọn hắn vạn không nên đưa tay ngả vào chúng ta thái thượng đạo tông tới hơn nữa còn dám đối ta đồ nhi động thủ vô luận bỏ ra cái giá gì ta đều muốn đem diêm la điện hủy diệt giờ khắc này thanh niên tóc trắng người không có chút nào trước đó siêu nhiên thoát tục khí chất ngược lại giống như là một tôn từ núi thây biển máu ở trong đi ra tu la s á c ý chu nờ dê thiên muốn phá vỡ c ử u thiên thập đ ị a bọn hắn đều không cần suy đoán động thủ người là ai có thế thời gian ngắn đem một vị chuẩn đế lục trọng xóa bỏ hơn nữa còn có thể đem bọn hắn thần niệm diệt trừ đương thời chỉ có một người có thể làm được đó chính là đại thành bá thể mộng thiên cổ mà đại thành bá thể mộng thiên cổ lại là diêm la điện người diêm la điện thần tử cùng lâm vô địch tại phi tiên thành có mâu thuẫn đây là mọi thuyết đều biết sự tình đối với cái này bọn hắn không khó suy đoán ra ai ra tay ngoại trừ diêm la điện không có người khác về phần bọn hắn làm sao biết ngộng thiên cổ cùng diêm la điện quan hệ vậy dĩ nhiên là thái nhất thánh chủ bên kia lộ ra vì hủy diệt diêm la điện thái nhất thánh chủ liên hệ không ít thế lực lớn thái thượng đạo tông chính là mục tiêu của hắn một trong thái thượng đạo tông thực lực cực kỳ c ư ờ n g đại tại cả nhân tộc cổ tinh bên trong thái thượng đạo tông thực lực có thể xếp hạng năm vị trí đầu thậm chí trước ba ba mươi b ố thái nhất thánh điện thái nhất thánh chủ nhận được tin tức về sau ánh mắt có chút kinh hỉ thở ra một hơi cười nói ra thật sự là trời cũng giúp ta diêm la điện vờ ơ y ma thật đối lâm vô địch động thủ xem ra diêm la điện phách lối quen thuộc thậm chí ngay cả thái thượng đạo tông đều không có để vào mắt hoặc là nói bọn hắn chưa từng có đem còn lại thế lực để vào mắt muốn động thủ liền động thủ bất quá chỉ là bọn hắn cách làm như vậy sẽ dẫn đến tự thân hủy diệt thái nhất thánh chủ hiện tại tâm tình thư sướng lâm vô địch có chết hay không hắn không thèm để ý chủ yếu thái thượng đạo tông đáp ứng liên thủ đây mới là trọng yếu nhất thái thượng đạo tông có cực đạo binh khí mà lại cường giả tụ tập nếu như là bọn hắn xuất thủ chắc hẳn kế hoạch của hắn có thành công tối thiểu hai người bọn họ liên thủ xuất động cực đạo binh khí đủ để đối phó mộng thiên cổ dù là không thể giết cũng có thể ngăn lại n g thiên cổ để hắn không cách nào phát huy ra đại thành bá thể cương đại như vậy còn lại thế lực liền có thể đối diêm la điện động thủ thái thượng đạo tông đã vào chỗ hiện tại liền liền chờ còn lại thế lực bất quá ta tin tưởng đằng xà nhất tộc một khi bị diệt thế tất sẽ để cho thế lực này động tâm thái nhất thánh chủ nhẹ nhàng cười một tiếng hiện tại những lao gia hỏa này đang do dự đó là bởi vì còn tại k i ê n kỵ diêm la điện chủ yếu bọn hắn sợ tự mình ra tay còn lại thế lực không xuất thủ cho nên một mực tại do dự mặc dù những thế lực này còn đang do dự bất quá thái nhất thánh chủ không lo lắng chút nào chỉ cần đằng xà nhất tộc sự tình phát sinh thế lực này dù là không muốn ra tay cũng muốn xuất thủ đặc biệt là thái cổ hoàng tộc bên kia muốn diệt s á t diêm la điện thái nhất thánh chủ tất nhiên không có khả năng chỉ người liên hệ tộc thái cổ hoàng tộc qnz tại hắn liên hệ phạm vi bên trong lâm vô địch cùng một vị chuẩn đế thái thượng trưởng lao vất lạc rất nhanh liền truyền ra ngoài rất nhiều thế lực có chút c h ấ n kinh hai người này là thế nào chết bất quá nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là tại lâm vô địch cùng chuẩn đế thái thượng trưởng lao chết về sau thái thượng đạo tông rất trầm mặc không có hạ lệnh cha do hung thủ phảng phất không có cái gì phát sinh đồng dạng hết t h ể như thường lệ bất quá tất cả mọi người minh bạch đây chỉ là b á o tố yên tĩnh thôi một khi thái thượng đạo tông xuất thủ nhất định một tiếng hót lên làm kinh người chương tám mươi sáu t ò a sơn quan h ổ đấu chó cắn chó bốn mươi khoảng cách lâm vô địch chết đi đã nửa tháng đoạn này trong lúc đó cổ tinh ngược lại là không có chuyện gì phát sinh vốn cho rằng lâm vô địch bỏ mình sẽ để cho thái thượng đạo tông tức giận nhưng là ngoài người ta dự liệu thái thượng đạo tông không có bất kỳ cái gì hành động phản phất lâm vô địch cũng không phải là thái thượng đạo tông đạo tử tựa như chỉ là một vị phổ thông ngoại môn đệ tử cái này khiến không ít thế lực cảm thấy ngạc nhiên đồng thời tại hiếu kỳ lấy thái thượng đạo tông đang nổi lên cái gì vẫn là nói sợ g i ế t lâm vô địch những người kia những người kia có to lớn bối cảnh rất nhiều thế lực người đều đang c h ầ m tư theo phong trần là diêm la điện bên trong thần tử tin tức truyền đi phần lớn người qnz đại khái đ o á n được động thủ chính là phong trần hoặc là diêm la điện đối với cái này không ít người cảm thấy thái thượng đạo tông kiên kỵ tại diêm la điện cho nên không có lộ ra qnz không có vì vậy động thủ đối với điểm này không ít người vẫn là cực kỳ nhận đồng chỉ từ đại thành bá thể xuất thế về sau lưu gia cùng đại khôn hoàng triều hủy diệt để bọn hắn ý thức được cho dù là đỉnh tiêm thế lực trước mặt diêm la điện qnz không chịu nổi một kích lúc này là thiên đạo tông tin tức thu thập như thế nào phong trần ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần thản nhiên nói mà tại hắn cách đó không xa đứng đấy phong vũ tôn thượng căn cứ chúng ta trong khoảng thời gian này đạt được tin tức tăng thêm tôn thượng quân cờ đại khái biết được thái thượng đạo tông cùng thái nhất thánh chủ có chỗ liên quan bọn hắn trong bóng tối chuẩn bị một ít chuyện trừ cái đó ra còn lại thế lực bên kia cũng truyền tới tin tức thái nhất thánh chủ không chỉ cùng thái thượng đạo tông liên hệ còn có những người còn lại tộc thánh địa đế tộc bất hủ hoàng triều thậm chí thái cổ hoàng tộc bên kia đều có liên hệ nghe vậy phong trần có chút mở mắt ra nhàn nhạt nói ra chuẩn bị đối với chúng ta động thủ vâng phong vũ đáp lại một câu n ữ khí băng lánh nói ra thái nhất thánh chủ từ vừa mới bắt đầu liền liên hệ rất nhiều thế lực vì chính là đông đảo thế lực liên thủ đối với chúng ta động thủ thái nhất thánh chủ nhiệm vụ kia có lẽ cũng là vì nhằm vào chúng ta muốn cho chúng ta châm ngòi chúng ta cùng thái cổ hoàng tộc quan hệ diêm la điện mạng lưới tình báo đã sớm thu thập tốt đã trải rộng toàn bộ cổ tinh trừ cái đó ra phong trần sử dụng độ thần quyết độ hóa quân cờ mới là trọng yếu nhất đây đều là thế lực khắp nơi cao tầng không phải thái thượng đạo tông trương trạch chính là trong đó một cái đại thánh cấp độ cứng giả hoàn toàn là thái thượng đạo tông cao tầng có thể biết được thái thượng đạo tông mật tân lúc trước lâm vô địch sau khi chết thái thượng đạo tông thánh chủ liên hệ thái thượng đạo tông một chút cao tầng thảo luận lên cùng thái nhất thánh chủ mưu đồ sự tình chuyện nội dung chính là liên thủ thái nhất thánh địa đối diêm la điện động thủ mà trương trạch ngay tại trong đó đồng thời tại thế lực khắp nơi cùng loại trương trạch dạng này quân cờ phong trần có không ít tỷ như đằng xa nhất tộc thái nhất thánh địa đều có dạng này đại thánh quân cờ lúc này theo thái nhất thánh chủ không ngừng liên hệ những n à y thế lực khắp nơi cao tầng quân cờ nhận được tin tức về sau c q n ở dê nhao n h a u tiết lộ cho phong trần bên này nói tóm lại độ thần quyết tại lần này phát huy tác dụng cực lớn bởi vì độ thần quyết cường đại hiệu quả phong trần có không ít đỉnh tiêm thế lực quân cờ để hắn tại trong thời gian rất ngắn đạt được thái nhất thánh chủ một chút kế hoạch thông qua những ngày kế hoạch phong trần đại khái đoán ra được thái nhất thánh chủ mưu đồ đơn giản để diêm la điện đối đằng xà i nhất tộc động thủ từ đó để cho thái cổ hoàng tộc bên kia chân chính liên thủ cùng một chỗ kim sĩ đại bằng điệu nhất tộc thời điểm thái cổ hoàng tộc không liên thủ đó là bởi vì kiềng kỵ tại diêm la điện tàn sát đấm máu nhưng là đây chỉ là một lần dễ dàng tha thứ nếu là nhiều lần hay là diêm la điện quá mức cường đại uy hiếp được bọn h ắ n thái cổ hoàng tộc sẽ không như vậy trầm mặc m ộ n g tiên cổ cường thế tăng thêm không ít thế lực hủy diện đã để một chút thế lực cảm thấy nguy cơ nếu như lần này đối đằng xa một lần động thủ thái cổ hoàng tộc tất nhiên không có khả năng treo lên thật cao cho dù là long phượng song tộc cũng là nhất tộc một khi động thủ thật diêm la điện sẽ đối mặt lấy tất cả thái cổ hoàng tộc mà thái nhất thánh chủ qnz nhờ vào đó liên hệ những người còn lại tộc thế lực từ đó đối diêm la điện động thủ vậy đại khái chính là thái nhất thánh chủ kế hoạch nếu như không phải những con cờ kia phong trần còn không cách nào đem thái nhất thánh chủ mưu đồ dự đoán ra qnz sẽ không biết những tin tức kia dù sao bực này cơ mật sự t ì n h chỉ có các thế lực lớn chân chính đỉnh tiêm cao tầng mới có thể biết được những người còn lại là căn bản không biết tôn thượng chúng ta muốn hay không trước đối thái nhất thánh địa đ ộ n g thủ bọn gia hỏa này mưu đồ làm loạn đã có suy nghĩ hủy diệt ta diêm la điện tâm tư liền tuyệt đối không thể ở lâu phong vũ n g ự khí băng lãnh có một cỗ sắc cơ thái nhất thánh chủ lần này cách làm không thể nghi ngờ xúc phạm đến phong vũ l ằ lằn danh nếu như không phải phong trần không nói gì hắn đều n g h ị trực tiếp dẫn người huyết tẩy thái nhất thánh địa thái nhất thánh địa chắc chắn sẽ không ở lâu bất quá ngươi cũng không cần sốt ruột cùng để chúng ta đậu thủ còn không bằng để chó căn chó vừa vặn thái nhất thánh địa không phải nói muốn diệt đằng xa nhất tộc chúng ta có thể cho hắn một cơ hội vừa vặn những con cờ kia cũng có thể sử dụng phong trần khỏe miệng hiện hiện một vòng cười lạnh d i ệ t s á t đằng xa nhất tộc thời điểm phong trần cũng cảm giác nhiệm vụ này có mục đích khác hiện tại xem xét quả là thế đối với những thứ này phong trần qnz có biện pháp ứng đối hắn sẽ không đích thân động thủ đi chu sát thái nhất thánh địa hay là đằng xà nhất tộc hắn dự định để hai phe thế lực quân cờ phát huy công hiệu để hai phe thế lực đánh nhau sau đó tại xuất hiện nói tóm lại phong trần hiện tại tọa sơn quan h ổ đấu đương nhiên đằng xà nhất tộc phong trần sẽ không lưu lại khỏi cần phải nói chỉ bằng đằng xà nhất tộc một mực du thuyết còn lại thế lực đối bọn hắn động thủ liên đã chú định đằng xà nhất tộc lên diêm la điện sinh từ bảng chỉ bất quá trước mắt không nói cơ hội động thủ còn phải đợi lấy đằng xà nhất tộc cùng thái nhất thánh địa song phương cho căn chó nó mới tốt vào sân thái nhất thánh chủ a người ta không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn vì sao nghĩ như vậy tìm chết đâu phong trần có chút không rõ hắn cùng thái nhất thánh chủ không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn diêm la điện cu n ở dê dết như thế vì sao thái nhất thánh chủ sẽ bày ra chuyện như vậy liên hệ còn lại thế lực đối bọn hắn diêm la điện đ ộ n g thủ chẳng lẽ có cái gì ẩn tình hay là nguyên nhân khác bất quá phong trần cu n ở dê sẽ không để ý dù sao thái nhất thánh địa cùng thái nhất thánh chủ trên cơ bản không có tại phong trần trong lòng Đợi hết, hôm nay tại sửa sang lại một chút đại cường cho nên có chút chậm bất quá mười cái vẫn phải có sáu chương đằng sau sẽ đổi mới các vị có thể yên tâm xem ở ta đổi mới chăm chỉ như vậy phân thượng đoàn người hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu cái gì ném một ném chương tám mươi bảy đang xà thần tử bỏ mình năm mười nam hoang giang đài cổ thành đây là ở vào nam hoang một tòa cổ thành bởi vì dựa vào cổ lao khoáng mạch bên trong tòa thành cổ thường xuyên có kinh thiên thần vật xuất hiện mà lại mỗi một năm giang đài cổ thành đều cử hành một lần đấu giá hội đấu giá một năm này từ khoáng mạch đạt được bảo vật bởi vì đấu giá nguyên thạch một vài thứ bởi vì một cái duyên cớ giang đài cổ thành hàng năm đều rất náo nhiệt hấp dẫn không ít cường giả tới lúc này tại cổ thành ở trong ba đầu dị thú lôi kéo một cỗ liễn xa bước vào cổ thành ở trong không đến bao lâu liễn xa ở trong một vị anh tư buộc phát người thanh niên đi ra hắn khuôn mặt tuấn lãng ánh mắt có quang mang lấp lóe giống như là đại nhật t i ê u đốt lên toàn thân bao phủ một tầng mông lung thần quang đem hắn phụ trợ thành giống như là một vị thần chỉ làm không thể nói thái nhất t h a n h tử giang đài cổ thành đấu g i á hội bao năm qua thái nhất thánh tử đều sẽ tham gia bởi vì nơi này quả thật có không ít đồ tốt thái nhất thánh tử liền từ đấu g i á hội đạt được không ít đồ tốt tỉ như một chút uy năng to lớn bí thuật hay là một chút bảo vật thái nhất thánh tử tới quả nhiên hàng năm đến lúc này thái nhất thánh tử liền sẽ đến nhìn thái tử thần tử bên cạnh còn có một vị lão giả khí tức của hắn có chút đáng sợ không biết là vị kia cường giả kia là thái nhất thánh đ ệ u tam trường lão mấy trăm năm đã bước vào đại thánh không nghĩ tới lại là hắn bất quá nghe nói hắn cùng đằng xà nhất tộc tứ trưởng lão không phải có mâu thuẫn hôm nay đằng xà nhất tộc tứ trưởng lão qnz đến đây không biết bọn hắn có đánh nhau hay không cũng không về phần a khó mà nói nhìn thấy thái nhất thánh tử xuất hiện đám người nghị luận ở mỹ bất quá qnz không có quá nhiều kinh ngạc bởi vì thái nhất thánh tử xem như nơi này người quen biết cũ thường xuyên đến giang đ ạ i cổ thành người đều biết thái nhất thánh tử hàng năm lúc này đều sẽ tới nơi này ngược lại là thái nhất thánh tử lão già bên cạnh ngược lại để không ít người cảm thấy chấn kinh bởi vì đây là một vị đại thánh đừng nhìn gần nhất vẫn là đại thánh rất nhiều nhưng là tại 90%, thậm chí 99 tu sĩ trong mắt đại thánh vẫn là cường g i ả đứng đầu tựa như thần linh b ự c này thần long kiến thủ bất kiến vĩ cũng không phổ biến tăng thêm thái nhất thánh địa vị trưởng lão này cùng đằng xà nhất tộc một vị trưởng lão có huyết h ả i thâm cửu đây cũng không phải là bí mật hôm nay song phương cùng đến giang đài cổ thành khó tránh khỏi có thể sẽ phát sinh một ít chuyện nghe được đám người nghị luận thái nhất thánh tử nhúng mày tựa hồ muốn nói cái gì chỉ bất quá vị kia tam trưởng lão tựa hồ dự liệu được nhàn nhạt nói ra thánh tử không cần lo lắng lao ra hỏa kia tới liền đến hôm nay chúng ta tới giang đài cổ thành là tìm kiếm bảo vật cũng không phải là trả thù chỉ cần lao ra hỏa kia không động thủ t a cu nd ở ê sẽ không dễ dàng động thủ hết thể sự t ì n h đợi đến rời đi giang đài cổ thành đang nói nghe vậy Thái nhất thánh tử tốt gật tiến không chỉ nhẹ hai cái nói người cũng gì, đó, la Sau đầu. vào một tòa tráng lệ cao Úc. Đây là giang đài cổ thánh tiếp đài đám người khách nhân địa phương. Giang hẹp, tới địa phương thể một còn cao giang đai địa Hoan giang địa lao gia hòa đám khách người nhân phương. ngõ không nghĩ phương này người này. gặp lệ là Úc, cổ cái có được cửa, đây đài Nơi hẹp, ở vị tướng mạo âm nhu nam tử nhìn tròng trọc thái nhất thánh địa tam trường lão một đôi dựng thẳng đồng hiện hiện lãnh quan cùng sát ý đang xa nhất tộc tứ trưởng lão cũng là một vị đại thánh mà tại đằng xà tứ trưởng lão bên cạnh cũng có được một vị thanh niên nam tử vị này chính là đằng xà nhất tộc thần tử nghe được lời nói này thái nhất thánh đ ệ u tam trưởng l ã o sắc mặt lập tức chìm xuống ánh mắt băng lãnh đạm mạc nhìn xem đằng xà tứ trưởng lão trầm giọng nói ra lão phu cũng không muốn gặp được n g ư ờ i đầu này vô lại rán không muốn chết liền lăn mở lão phu hôm nay không muốn cùng người động thủ lời này vừa nói ra thái nhất thánh tử trong lòng nhảy một cái có chút xấu sự tình lời này vừa ra đối phương còn có thể nhẫn quả nhiên đang xa tứ trưởng lão giận tí mặt trực tiếp động thủ một cái tay thăm dò qua đến ngươi đây là muốn chết l ã o giả trắng non như ngọc đại thủ hoành không mà ra thần quang hội tụ mang theo cường đại huy áp đạo văn hội tụ hóa thành một đạo kinh người động địa thần thông hướng phía thái nhất thánh địa tam trưởng lão chụp tới đối phương động thủ thái nhất thánh địa tam trưởng lão tất nhiên không có khả năng ngồi chờ chết trong tay xuất hiện một thanh ba thước thanh phòng hướng phía đối phương chém tới ầm ầm song phương đều là cực kỳ cường đại tu sĩ hai đạo thần thông có kinh thiên động địa c h i năng cả hai đụng vào nhau nhất thời một đạo thanh âm điếc thai nhức c ó quét sạch toàn bộ cổ thành theo sát kinh người uy năng lan tràn mà ra quanh mình nhà lầu đều hóa thành m ộ t mịn đã xảy ra chuyện gì đột nhiên xuất hiện chấn động để đám người một mặt mộng bức ẩm ẩm song phương giống đánh ra hỏa khí các loại bí thuật không cần tiền oanh tạc mà ra kinh người ba động lan tràn toàn bộ giang đài cổ thành bị hủy hai vị dừng tay hai vị đại thánh động thủ đưa tới ba động tất nhiên là kinh người tăng thêm khí tức ở nơi đó lập tức giang đài cổ thành một vị cường giả vội vàng khuyên can hai người này nếu là tại giang đài cổ thành động thủ toàn bộ giang đài cổ thành đều muốn không có nhưng mà hai người tự hồ không có nghe được một mực tại động thủ ẩm ẩm thái nhất thánh điệu tam trưởng lao ánh mắt hiện hiện một đạo quan mang ba thước thanh phong chém xuống một đạo tuyệt thế vô song kiếm khí hoành không mà ra hướng phía đ ẳ n g xà tam trưởng lão mà đi gần như đồng thời ở phía dưới có đằng x à thần tử tại nhìn xem tại kiếm khí đằng x à thần tử không chút suy nghĩ trực tiếp muốn rời đi mà liên tại lúc này đằng x à thần tử chấn động trong lòng hắn phát hiện mình không động được thân hình tựa hồ bị động lại tại nguyên chỗ chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm khí rơi xuống mà tại kiếm khí rơi xuống một k h ắ c này đằng x à thần tử nhìn về phía nhà mình trưởng lão lại phát hiện nhà mình trưởng lao phảng phất không biết mình nơi này rầm rầm kiếm khí rủi xuống đằng xà thần tử không cách nào chống lại nhục thân trong nháy mắt bị kiếm khí chém thành cho tàn bất quá hắn cũng chưa chết đi có một c ố cường đại thần niệm bảo hộ lấy thần hồn của hắn đây là đằng xà nhất tộc một chút thủ đoạn nhưng mà ngay tại đằng xà thần tử cảm giác thở dài một hơi thời điểm một đạo kiếm khí trực tiếp vượt qua thần niệm đem hắn thần hồn trong nháy mắt chạm diệt sau đó thần hồn câu diệt đằng xà thần tử tại chỗ vẫn lạc theo sát một cỗ vô cùng kinh khủng khí tức buộc phát ra trên không trung ngưng tụ thành một đầu đại x a toàn thân trắng đoãn dựng thẳng đồng lạnh lùng tràn ngập lửa giận ai dám giết con ta lời này vừa nói ra thái nhất thánh tử sắc mặt lập tức trận nhìn đ a n g xa thần tử vừa chết sự t ì n h lớn rồi chương 88, không chết không thôi 60. nổi giận đằng xa tộc trưởng gâm thét giống như là đã mất đi lý trí lửa giận có hắn thần n h i ệ m tại lại còn có dám động con của hắn thậm chí đem hắn nhi tử đều giết giận không kèm được cái này một viên đ a n g xa tộc trưởng giống như là đã mất đi lý trí giá thú một đôi dựng thẳng đồng gắt gao nhìn chằm chằm toàn bộ cổ thành tất cả mọi người cảm thụ được một cỗ khí tức bên trong tòa thành cổ tất cả mọi người toàn thân run rẩy s á t mặt trắng bệnh dù là đại thánh cũng là như thế đây là chuẩn đế thân nghiệm khí tức cực kỳ đáng sợ tứ trưởng lão đến tột cùng chuyện gì xảy ra đ a n g xa nhất tộc nhìn khắp bốn phía ánh mắt bao trùm tại đàng xa tứ trưởng lao trên thân lập tức hòa đ a n g xa tứ trưởng lão bi thống nói ra tộc trưởng chính là ta bảo vệ không chu toàn hôm nay ta cùng thần tử đi vào tòa thành cổ này chỉ là cùng thần tử tìm kiếm bảo vật không nghĩ tới thái nhất thánh điệu tam trưởng lao trực tiếp động thủ hắn thừa ta không sẵn sàng trực tiếp đối thần tử thống hạ sát thủ chắc hẳn bọn hắn ngay từ đầu mục tiêu chính là thần tử bằng không có tộc trưởng thần nghiệm bảo hộ thần tử lại thế nào khả năng chết tất nhiên là đối phương có c h ỗ chuẩn bị lời này vừa nói ra thái nhất thánh tử nhịn không được giải thích ngươi tại ngậm máu phương người rõ ràng là ngươi ra tay hắn tức giận cực kỳ rõ ràng là đối phương ra tay trước bây giờ lại đem nổi ném cho bọn hắn bất quá hắn nói xong cũng hối hận hiện tại đằng xa thần tử vừa mới chết tăng thêm có chuẩn đế thần nghiệm bảo hộ đều đã chết điều này nói rõ bọn hắn đã sớm chuẩn bị bằng không đại thánh thật đúng là chưa hẳn có thể đột phá chuẩn đế thần nghiệm tăng thêm đằng xa tộc trưởng vừa mới mất con hiện tại đang đứng ở mất lý trí giai đoạn một khi cho hắn biết mình ở chỗ này đ a n g sa tộc trưởng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ đã nhi từ ta như vậy thì để ngươi b ồ i mệnh quả nhiên đ a n g sa tộc trưởng trực tiếp động thủ một cái tay trực tiếp thăm dò qua đến hướng phía thái nhất thánh chủ n ắ m tới sao dám thái nhất thánh địa tam trưởng lão khẽ quát một tiếng trong tay ba thước thanh phong chém tới một đạo tuyệt thế vô song kiếm khí hoành không mà ra ta có gì không dám đ a n g sa tộc trưởng phẫn nộ gầm thét gần như đồng thời Đang xa tứ trưởng láo trực tiếp động điệu Đang bao trưởng QNZ ngăn lại thái nhất thánh xà tứ trực tiếp thủ, thái tàm trưởng láo lại có ẩm ẩm thanh em niết thai nhức góc vang lên t h ư ợ n h ư phát sinh động đất bình thường mặt đất ẩm ẩm rung động không cách nào kháng cự dù là có tại nhiều pháp khí ngăn cản cũng vô pháp ngăn trở đằng xà tộc trưởng phẫn nộ một kích tất cả pháp khí đều hủy diệt theo sát thái nhất thánh tử nhục thân hóa thành cho tàn chỉ còn lại một đạo thần hồn tại thần hồn bên trong có một luồng khí tức kinh khủng ngay tại khôi phục đây là thái nhất thánh chủ thần n i ệ m dừng tay thái nhất thánh chủ giận tí mặt m nam hoang là địa bàn của hắn lại có người dám ở chỗ này dương ai không thể nhịn mà lại mình đệ tử nhục thân đã hủy thái nhất thánh chủ càng phẫn nộ Cút. đang xa tộc trưởng gầm thét một tiếng hai mắt băng lãnh trong tay riêng phần mi nhờ bí thuật thi triển hướng phía thái nhất thánh chủ oanh tạc lúc này đã không có người dám nói chuyện giang đài cổ thành tất cả tân trang đều đang thoát đi loại này chiến đấu đã không phải là bọn hắn có thế nhúng tay mà lại tại phụ cận bọn hắn thời khắc có vẫn là nguy hiểm nhất thời tất cả mọi người nhao n h a u thoát đi gần như đồng thời thái nhất thánh địa thái nhất thánh chủ mở to m ắ t sắc mặt tâm trầm lại có người dám đối đổ nhi tà đậu thủ sau một khắc hắn xe rách không gian biến mất tại nguyên chỗ đồng thời đằng xà tộc trưởng cũng là như thế ba mươi bốn ẩm ẩm bô nở tên cường giả đại chiến không thôi toàn bộ giang đài cổ thành đã trở thành một vùng phế tích bốn phía thây ngang khắp đồng chính là vô số tu sĩ thi thể đằng xà ngươi giết đồ nhi ta đây là ý chỉ như thế nào thái nhất thánh chủ sắc mặt tâm trầm hướng phía đằng xà tộc trưởng gầm thét vì sao chỉ bằng các ngươi người giết ta nhi tử đồ đệ của ngươi còn chưa chết còn có thể giữ thần hồn mà còn của ta đã chết hôm nay các ngươi thiết kế diệt s á t con ta nếu như ta hôm nay nếu không thể báo thủ ta liền không đổi phụ thân của hắn đang xa tộc trưởng tức nổ tung các ngươi giết nhi t ử ta bây giờ lại còn có mặt mũi nói ta muốn làm gì đây cũng không phải là khiêu khích đơn giản như vậy mà là lên mũi lên mặt lời này có thể là thật thái nhất thánh chủ cũng có chút đau đầu đối chỉ còn lại thần hồn thái nhất thánh tử nói là thật đối phương tứ trưởng lão đối tam trưởng lão động thủ tam trưởng l ã o chống cự không cẩn thận đem đằng xà thần tử giết thái nhất thánh tử hồi đáp n g h e vậy thái nhất thánh chủ cảm thấy có chút nhức đầu hiện tại đằng xà thần tử chết tại trong tay của bọn hắn đằng xà nhất tộc chắc chắn sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ hắn đều có thể tưởng tượng đương về sau phát sinh thời điểm có khả năng sẽ còn dẫn đến song phương đại chiến ẩm ẩm chân trời hai bên truyền đến ba động hai đạo kinh khủng uy áp tựa như như thủy t r i ề u hướng phía tứ phía lan tràn sau đó thái nhất thánh chủ cùng đằng xà tộc trưởng chân thân theo sát mà đến hai người thần hồn dung nhập thể nội thái nhất thánh chủ giao ra thái nhất thánh tử cùng giết ta con ta hung thủ chuyện hôm nay coi như giải quyết đằng xà tộc trưởng lặng lẽ phát sáng nhìn t r ò n g chọc thái nhất thánh chủ nói trong ngôn ngữ sắt ý chu n ở dê thiên quét sạch toàn bộ thiên cung không được thái nhất thánh chủ nghĩ đều không có trực tiếp cự tuyệt cái này sao có thể chết một cái đằng xà thân tử liền muốn bọn hắn một cái đại thánh cùng hắn đồ đệ chôn cùng điều này có thể sao mà lại dù là chỉ cần một người thái nhất thánh chủ qnz không có khả năng đồng ý vô luận là hắn ký thác kỳ vọng đô đệ vẫn là tam trưởng lão đều là hắn không có khả năng từ bỏ người thái nhất thánh tử chết rồi thái nhất thánh địa chính là không người kế tục hơn nữa còn lại bởi vì chuyện này dẫn đến toàn bộ thái nhất thánh địa hỗn loạn tam trưởng lão càng thêm không cần nói đại thánh vô luận tại cái kia thế lực đều là đỉnh tiêm chiến lực nếu là tổn thất một tôn đại thánh thái nhất thánh địa thực lực qnz có hại hạ xuống mà lại đối với hắn kế hoạch bất lợi đ a n g xa đây chỉ là một ngoài ý m u ố n ta tin tưởng tam trưởng lao hắn cũng không phải của ý thái nhất thánh chủ cao mày trầm giọng nói hưởng cho ngươi còn có mặt mũi nói lời như vậy thái nhất thánh chủ chuyện hôm nay ta nhớ kỹ từ lúc khoảnh khắc ta đằng xà nhất tộc cùng ngươi không chết không nớt hạ chờ đợi đằng xà nhất tộc lựa giận đ a n g xà tộc trưởng qnz không có trực tiếp động thủ nơi này là nam hoàng Thái nhất thánh địa đại bảng doanh, đại bản nếu địa là ở c h ỗ này đ ộ n g t h h ủ t á i nhất thánh địa c ư ờ n g g i sẽ t r ư ớ c tiên c h ạ y tới. với Đối cái n à y hắn t ạ m t h ờ i lựa c h ọ n t r ở về, h ả o h ả o m ư u đồ đ ố i phó thái nhất thánh đến ị a Trưng thầm 89, âm hắc thủ 70. đ tột cùng chuyện gì xảy ra thái nhất thánh chủ cố nén l ử a giận đối tam trưởng lao nói chuyện này liên lụy quá lớn hắn vốn cho rằng muốn cho diêm la điện người thanh lý đằng xa nhất tộc từ đó gây nên thái cổ hoàng tộc chú ý hiện tại ngược lại tô tờ diêm la điện vẫn không có động thủ bọn hắn liền muốn trở thành đằng xà nhất tộc mục tiêu hắn tin tưởng qua đi đằng xà nhất tộc khẳng định sẽ động thủ đến lúc kia chính là song phương đại chiến thời điểm t h á n h chủ t a cu n l d không rõ ràng thái nhất thánh địa tam trưởng lão cũng là một mặt bất đắc dĩ đằng xà tứ trưởng lão đối với chúng ta động thủ ta lúc đầu chỉ là hoàn thủ chống lại ai biết đang hướng phía đằng xà tứ trưởng lão động thủ thời điểm đằng xa thần tử vừa lúc ở nơi đó mà lại lao thất phu kia cu n ở dê không có bảo hộ đại khai ý tứ thái nhất thánh chủ đã hiểu nói trắng ra là chính là một cái ngoài ý m u ố n công kích là đằng x à tứ trưởng lão chỉ là ngoài ý muốn liên lụy đằng x à thần tử tiến vào có đằng x à tộc trưởng bảo hộ đằng x à thần tử cũng không trở thành sẽ chết đến tột cùng là ai đối với hắn ra tay thái nhất thánh chủ trầm giọng nói nếu như chỉ là ngoài ý m u ố n đằng x à thần tử còn không đến mức chết dù sao có đằng x à tộc trưởng thần n i ệ m bảo hộ nhưng là hiện tại đ ằ n g xa tộc trưởng thần nghiệm căn bản không có bảo hộ đến vọt người thần tử liền bị xóa bỏ nếu là đ ằ n g xa thần tử không chết kỳ thật sự t ì n h còn tốt thương lượng nhưng là hiện tại đ ằ n g xa thần tử đã chết sự tình không có quay lại đường sống không rõ ràng thái nhất thánh địa tam trưởng lão lắc đầu ngay vậy thái nhất thánh chủ sắc mặt biến đổi lập tức thấp giọng nói ra trở về ứng đối đ ằ n g xa nhất tộc ba mươi b ố một bên khác đ ằ n g xa nhất tộc tộc địa một tòa cung điện hơn mười đạo khí tức như vượt sâu biển lớn thân ảnh đứng lặng trong đó những người này không một đều là đằng xà nhất tộc cao tầng mỗi một vị khí tức đều cực kỳ đáng sợ cờ h ơ n tờ b a cờ đều là thánh nhân vương cảnh giới con ta đã chết động thủ người là thái nhất thánh địa một vị đại thánh trưởng lão đằng xà tộc trưởng sắc mặt tâm trầm đối đám người nói ra tin tức lời này vừa nói ra sắc mặt của mọi người cũng thay đổi trong đó một vị đại thánh trưởng lão trầm giọng nói ra tộc trưởng chuyện này không thể như vậy từ bỏ ý đồ chúng ta nhất định phải vì thần tử báo thủ nếu như hôm nay chúng ta không báo thủ còn lại thế lực nhìn chúng ta như thế nào trong tộc các đệ tử nhìn chúng ta như thế nào lời này vừa nói ra lập tức đạt được không ít người tương ứng trong tộc thần tử đều bị giết bên này còn chưa đ ộ n g thủ cái này chẳng phải là làm trò cười cho người khác trong tộc các đệ tử chẳng phải là cảm thấy chúng ta sợ đối phương ta vừa vặn cũng là ý tứ này các ngươi phân phó người phía dưới một khi gặp được thái nhất thánh địa người liền động thủ chỉ cần giết thái nhất thánh địa các đệ tử liền có ban thưởng tu vi càng cao ban thưởng càng cao ta muốn huyết tẩy thái nhất thánh địa nói xong lời cuối cùng đằng xà tộc trưởng đằng đằng sắc khí kinh người sát cơ quét sạch thiên khung để đằng xà nhất tộc không ít tộc nhân cảm thấy sợ hãi khai chiến còn lại đằng xà nhất tộc cao tầng cu nở dê nhao nhao hưởng ứng nói ba mươi bảy rốt cục động thủ sao phong trần nhận tin tức không nhịn được cười một tiếng đằng xà nhất tộc phát động chiến tranh cái này thái nhất thánh chủ có chịu mà lại đây là nhân tộc cùng vạn tộc chiến tranh đến đằng sau khả năng cũng không phải là song phương sự tình thái cổ hoàng tộc sẽ không cho phép đằng xà nhất tộc diệt vong nhân tộc bên kia cũng sẽ không để thái nhất thánh địa diệt vong tóm lại song phương cũng không thể diệt vong thái nhất thánh tử ngược lại là thiên mệnh chiếu cấu người gia hỏa này ngược lại là trước tiên có thể cầm xuống mà lại thái nhất thánh tử vừa chết cũng có thể kích thích song phương bất quá muốn tìm tới một cái cơ hội thích hợp mới được không thể tùy tiện giết thái nhất thánh tử phong trần còn muốn cho song phương thêm cây đuốc hiện tại còn chưa đủ mặc dù đằng xà nhất tộc không chết không thôi nhưng là thái nhất thánh địa khẳng định là không nguyện ý đối với cái này hắn muốn để song phương thiêu đốt càng thêm mãnh liệt một chút đối với cái này phong trần nghĩ đến một cái kế hoạch muốn để thái nhất thánh tử chết tại đằng xà nhất tộc trong tay ba mươi sáu thái nhất thánh địa một tòa cao vút trong m ê giữa núi non thái nhất thánh tử ngồi tại trong cung điện nghỉ ngơi chỉ từ chuyện kia sau khi phát sinh thái nhất thánh chủ sợ thái nhất thánh tử bị đẳng xà nhất tộc người truy sát liên lệnh cưỡng chế thái nhất thánh tử lưu tại thái nhất thánh điện nơi đó cũng không thể rời đi không có chỗ đi thái nhất thánh tử cũng có thể tại chính mình s ở tại sơn phong tiềm tu cùng lúc đó h ư không hiện hiện gọn sóng một thân ảnh chậm rãi đi ra người nào thái nhất thánh tử sắc mặt biến hóa đang muốn nói chuyện phong một đạo phong cấm chi lực lan tràn mà ra thái nhất thánh tử con mắt t r ừ n g lớn hắn vở ơ y ma cảm giác trong cơ thể mình lực lượng toàn bộ bị phong cấm chỉ có thể trơ mắt nhìn một ngón tay rơi vào c h á n của hắn chỗ độ thân quyết độ hóa lực lượng kinh khủng lan tràn mà ra thái nhất thánh tử căn bản không có sức chống cự ánh mắt dần dần đã mất đi quan mang trở nên trở nên trống rỗng giống. giống như là không có linh hồn không đến bao lâu thái nhất thánh tử ánh mắt dần dần hiện hiện q u a n mang bởi vì không có thái nhất thánh chủ thần n h ệ m tại phong trần độ hóa thái nhất thánh tử rất nhẹ nhàng chủ nhân thái nhất thánh tử quý gối trên mặt đất rất cung kính đối phong trần nói thấy thế phong trần không nói tiếng nào khởi động hệ thống trực tiếp thôn v ệ thái nhất thánh tử khí vận một lát thời gian hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên đinh chúc mừng túc chủ thôn v ệ thành công thu hoạch được bốn vạn khí vận giá trị sau đó phong trần tìm tòi thái nhất thánh tử linh hồn thái nhất thánh tử một đời tựa như như đèn kéo quân ở trong mắt phong trần từng cái lấp lóe mà qua sau khi xem xong phong trần đối thái nhất thánh tử hạ lệnh đợi chút nữa ngươi ra ngoài thái nhất thánh địa bên ngoài sẽ có đằng xà nhất tộc người ngươi để bọn hắn giết là được là nghe được mình muốn đi chịu chết thái nhất thánh tử không có bất kỳ cái gì dị sắc trực tiếp đáp lại một câu là đây chính là độ thần quết y chỗ kinh khủng từ bản nguyên động thủ để cho người ta không phát hiện được bất cứ gì thường nào cho dù là người khác gọi hắn đi chịu chết hắn cũng sẽ chịu chết không có chút nào do dự giải quyết về sau phong trần ẩn vào giữa hư không không có bất kỳ cái gì sinh t ứ c lặng lẽ rời đi thái nhất thánh đ i ệ n hắn c ó đặc thù bí ẩn bí pháp tăng thêm hư vô thần đồng căn bản không cần lo lắng có người phát hiện hắn cho dù là thái nhất thánh chủ cũng là như thế cho nên hắn mới có thể thông suốt tại phong trần rời đi về sau thái nhất thánh tử rời đi sân phong sau đó rời đi toàn bộ thánh địa hắn đi rất bí ẩn tăng thêm hiện tại thái nhất thánh địa người muốn đối phó đằng xa nhất tộc cho nên không có cường giả lưu ý thái nhất thánh tử rời đi thái nhất thánh địa về sau đi tới một tòa thái nhất thánh địa phụ cận cổ thành giữa không trung đột nhiên một đạo màu trắng đại xà xuất hiện kia là một vị đại thánh khi tức c h ấ n nhiếp thiên địa cái đuôi tựa như thần liên trực tiếp đánh vào thái nhất thánh tử trên thân nhất thời thái nhất thánh tử không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống thân thể nổ nát vụn hóa thành một mảnh huyết v ụ thần hồn trực tiếp bị ma diện tại chỗ vất lạc không đến bao lâu thái nhất thánh tử bỏ mình tin tức truyền đến thái nhất thánh địa nghe được tin tức này thái nhất thánh chủ lập tức không cách nào giữ vững bình tĩnh đặc biệt là nghe được là đ ẳ n g xà nhất tộc người đ ộ n g thủ gàn từng c h ư a nói ra thông chi một chút đi huyết tẩy đ ẳ n g xà nhất tộc chương chín mươi cực đạo binh khí vào sân long tộc vào sân thuận hai vị thần tử v ẫ n lạc thái nhất thánh địa cùng đằng xà nhất tộc chiến tranh triệt để kéo ra màn tre song phương không chết không thôi chỉ cần có một phương thế lực sinh linh xuất hiện tất nhiên sẽ ra tay đợt gác thậm chí đại thánh đều đã bắt đầu ra trận bắt đầu gia nhập chiến đấu cuộc chiến tranh này đã kéo dài nửa tháng song phương tử thương thẳng trọng trân vương kim thân tu sĩ chết thành trên ngàn trăm thánh cảnh càng là chết mười mấy c h i tôn mấy ngày sau đằng xà nhất tộc đại thánh v ẫ n lạc song phương triệt để rết đỏ lên một chút trực tiếp ngay cả cực đạo binh khí đều khôi phục ba theo giết chóc thăng cấp diêm la điện chậm chạp không động thủ thái nhất thánh chủ triệt để loạn trực tiếp liên hệ diêm la điện trước mắt là đằng xà nhất tộc cùng thái nhất thánh địa đại chiến t h ơ y điếm đây là các ngươi động thủ cơ hội tốt nhất một tòa cao vút trong mây đỉnh núi bên trên thái nhất thánh chủ đối phong vũ nói ngay vậy phong vũ sắc mặt không thay đổi ngự a khí băng lãnh nhàn nhạt nói ra lu cờ na ho là thời cơ tốt nhất chúng ta chính diêm la điện sẽ đem nắm không làm phiền ngươi lo lắng nếu như hôm nay chỉ là bởi vì những chuyện này vậy chúng ta có thể kết thúc diêm la điện cùng ngươi ước định là trong vòng nửa năm tại nửa năm này bên trong chúng ta nhất định sẽ hoàn thành cho nên ngươi không cần lo lắng trong vòng nửa năm nửa năm sau ta cùng đằng xà nhất tộc đều đánh xong khi đó ngươi muốn diệt đằng xà nhất tộc còn không đơn giản thái nhất thánh chủ khẳng định không nguyện ý diêm la điện đương ngư ông không được ta hy vọng tốc độ ngươi đậu thủ bằng không các ngươi đem đồ đổ vật đổi cho ta ta từ bỏ nhiệm vụ này thái nhất thánh chủ khẳng định không nguyện ý thời gian nửa năm ai biết sẽ phát sinh cái gì mà lại hiện tại là bọn hắn cùng đằng xà nhất tộc chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm thời gian nửa năm đủ để cải biến rất nhiều thứ diêm la điện không hề từ bỏ nhiệm vụ quy định cái quy củ này trước đó đã nói cho các ngươi biết ngươi nếu là dám làm như thế ngươi sẽ trở thành diêm la điện cựu địch phong vũ lạnh giọng nói nghe được lời nói này thái nhất thánh chủ sắc mặt lập tức chim xuống mặc dù diêm la điện không biết thân phận của hắn nhưng là thông qua diêm la điện những lời này nhìn muốn đem đồ vật cầm về đó là không có khả năng mà hắn lại không có năng lực cưỡng ép từ diêm la điện bên kia đem đồ vật muốn trở về nếu là có hắn không đến mức bày ra những vật này sớm đã đem diêm la điện hủy diệt ta đã biết thái nhất thánh chủ cuối cùng vẫn là không hề từ bỏ nhiệm vụ bởi vì không đáng mà lại c q n ở dê không có cách nào nơi này từ bỏ trở thành diêm la điện địch nhân còn không bằng cầu nguyện bọn gia hỏa này có thể đ ộ n thủ sau đó hai người rời đi ba mươi chín là thiên đạo tông phong trần nghe song phong vũ giảng thuật sự tình không nhịn được cười một tiếng gia hỏa này đã sốt ruột à. bất quá sốt ruột cũng là bình thường hiện tại song phương khai chiến hai phe đều có tổn thất không nhỏ mà lại thái nhất thánh địa vẫn l à không ít thánh cảnh nếu là chúng ta lại ra tay tổn thất của bọn họ sẽ càng lớn thái nhất thánh chủ sốt ruột tại phong trần đoán chức ở trong như vậy tôn thượng chúng ta muốn hay không xuất thủ tại sao muốn xuất thủ không nóng nảy chờ hai người bọn họ bại câu thương thời điểm tại động thủ là được rồi phong trần nhàn nhạt cười nói sự tình vừa mới bắt đầu đâu hắn làm sao lại động thủ ba mươi hai nửa tháng sau chiến hỏa thăng cấp song phương đã đạt tới chân chính không chết không thôi trình độ vô số cường giả xuất động thậm chí c h ấ n áp nội tỉnh lao quái vật đều đã phá vỡ thân nguyên thức tỉnh gia nhập chiến trường cuộc chiến tranh này đã không quan hệ đúng sai qnz không có người sẽ để ý bởi vì chuyện gì phát sinh song phương đã giết mắt đỏ mỗi ngày đều có vô số cường giả v ỡ n lạc thánh cảnh chân vương vẫn lạc số lượng càng ngày càng nhiều mà tại mấy ngày sau thái nhất thánh địa một vị chuẩn đế lao quái vật hoàn toàn chết đi tại chiến trường ở trong đây là tôn thứ nhất vẫn lạc chuẩn đế mà lại không phải cuối cùng một tôn thái thượng đạo tông còn có đại càn hoàng triều người đâu thái nhất thánh chủ gầm thét chỉ từ đại chiến mở ra về sau hắn liền cùng không ít cầu viện chỉ là những n à y nhân tộc thế lực đều không có kết quả ý tứ chủ yếu cũng không tốt hạ tràng bởi vì đây là song phương sự tình nếu là bọn hắn hạ tràng điều này đại biểu lấy nhân tộc thái cổ hoàng tộc bên kia cũng sẽ ngồi chờ chết cũng sẽ hạ tràng một khi song phương thật khai chiến hậu quả khó mà lường được cho nên vì bảo trì cân bằng đông đảo thế lực đều rất có ăn ý ngay từ đầu thái nhất thánh chủ cu n ở dê không nói gì thêm nhưng là theo cường giả vẫn là càng ngày càng nhiều hắn có chút nóng nảy thậm chí bày ra đối phó diêm la điện sự t ì n h đều ném s ó t hiện tại hắn mình úc còn không mang nổi mình úc nơi đó còn có thời gian nghĩ đến ứng phó diêm la điện thánh chủ đang xá nhất tộc mang theo khôi phục cực đạo binh khí đến đây một đạo giọng lo âu vang lên mọi người chung quanh sắc mặt lập tức châm xuống cực đạo binh khí ra trận điều này đại biểu lấy song phương đã đạt tới không thể vãn hồi địa phương khôi phục cực đạo binh khí thái nhất thánh chủ cắn răng trầm giọng nói ba mươi hai t i n h không phía trên hai vệ thần quang vạn trượng binh khí lơ lửng tại tinh không đương một cái là đao một cái là trường thương mỗi một cái binh khí đều có khí tức kinh khủng lan tràn t h ư ợ n h ư vô song trí tôn khôi phục trường đao trên không lơ lửng một đạo màu trắng đại xà hư ảnh k i a là đ ẳ n g xà nhất tộc năm đó vô thượng trí tôn ý chí mà trường thương trên không đứng đấy một đạo anh d ũ n g thần võ nam tử trên c h á n có khí thôn tinh hà khí khái phảng phất đem toàn bộ vũ trụ dẫm tại dưới chân thái nhất thánh địa cực đạo binh khí hai đại cực đạo binh khí ra sân nhất thời toàn bộ tinh không sát cơ tư phía loáng thoáng đã có thế nhìn thấy một trận kinh thiên diệt địa đại chiến muốn mở ra mà liền tại lúc này giống một đạo tiếng long ngâm vang lên một đầu màu đen trường long xuyên qua hư không chiếm cứ tại mọi người trên không hắc long khí tức kinh khủng chính là một vị chuẩn đế cựu trọng cường đại tu sĩ v ề phần trí tôn chỉ thiếu chút nữa đây là thái cổ hoàng tộc long tộc tộc trưởng long ngạo thiên chư vị dừng tay các ngươi nếu là tiếp tục sẽ chỉ lưỡng bại c ầ u thương long ngạo thiên thanh âm trầm ổn mang theo một cỗ uy nghiêm chuyển khắp toàn bộ hư không mà lúc này một vị đạo nhân chậm rãi đi ra tóc trắng đồng nhan chung quanh có huyền diệu đạo vận trải rộng nếu h thấy nhân. chút sắc. Thiên cơ đạo nhân, nhân Chương h ì n này người sống sót vài vạn năm một mặt tộc sót vật. 91, tuyệt t cái sắc có sắc. cơ láo quái Mọi vài vị dị đạo đạo thần Thanh Thiên thở dài một hơi, nhìn vẻ mặt lãnh sắc thái nhất thánh nhân hơi, nhìn lãnh chủ h vương Liên nói vẻ cơ Lý láo ra, dài sắc c y ệ như này liền đến na y lang ngư nở dê đi. Nếu n y đi. dê các ngươi khăng khăng như thế các ngươi cũng chỉ là lưỡng bại câu thương thôi được không bù mất nếu như các ngươi hiện tại còn tiếp tục song phương đều là kẻ thất bại không có bất kỳ cái gì một cái thánh bên thắng song phương đã đại chiến vài ngày rồi những ngày này ở trong song phương tử thương thảm trọng tối thiểu có một nửa nội tình không có thanh cảnh song phương cộng lại đều có hơn bốn mươi tôn chuẩn đế càng có một tôn mà đây chỉ là cấp cao chiến lược còn lại chiến lược vẫn lạc nhiều vô số kể có thể nói lần này thực lực của hai bên tối thiểu không thấy hơn phân nửa dù là hiện tại rừng tay c q n ở d ê không còn ngày xưa bất quá có cực đạo binh khí tại địa vị của bọn hắn còn có thể duy trì chính là không có trước đó như vậy cao cao tại thượng thôi lúc đầu thái cổ hoàng tộc cùng nhân tộc bên kia đều cảm thấy song phương đánh một đoạn thời gian là được rồi cho nên không có nhúng tay đương nhiên cũng là kiên kỵ tại đối phương chỉ là song phương đánh ra hỏa khí tới ngay cả cực đạo binh khí đều muốn vận dụng bọn hắn không được không xuống đải nếu là tại để bọn hắn đánh xuống song phương lưỡng bại câu t h ư ờ n g nhân tộc không thấy một cái thánh địa thái cổ hoàng tộc không thấy một chủng tộc vô luận như thế nào xử lý đều rất thua thiệt cho nên song phương nhân vật đứng đầu hạ tràng long tộc long ngạo thiên chuẩn đế cựu trọng tu sĩ tuyệt đối được cho thương lan giới đứng tại đỉnh cao nhất nhân vật lấy hắn long tộc lục thân tăng thêm tự thân tu vi cho dù là mộng thiên cổ bực này đại thành b á thể cũng có thể chống lại một đoạn thời gian không có khả năng chúng ta thiên thạch thảm trọng như vậy chúng ta làm sao có thể thu tay lại nếu như chúng ta hiện tại thu tay lại như thế nào xứng đáng chiến tử các đệ tử thái nhất thánh chủ lặng lẽ vẫn nhìn đám người s á t khí sôi trào đang xa tộc trưởng không có quá nhiều ngôn ngữ chỉ có một câu hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong đã không có đường rút lui bọn hắn hiện tại hoàn toàn lâm vào cừu hận bên trong muốn bọn hắn thu tay lại sao mà gian nan nếu như các ngươi hôm nay không thu tay lại đừng trách chúng ta không k h á c h khí long ngạo thiên quan sát đám người nội tâm cao ngạo nghe được song phương đều không thu tay lại tựa hồ có chút phẫn nộ đối đám người phát ra uy hiếp lấy hắn tư cách loại này uy hiếp hoàn toàn có tư cách long tộc thái cổ hoàng tộc xếp hạng thứ nhất t r ủ n g tộc mà lại tự thân lại là chuẩn đế cựu trọng đứng tại đỉnh nhân vật vô thượng lấy thân phận của hắn không ai không dám không nể mặt hắn chúng ta cũng là ý tứ này thiên cơ lão nhân bất đắc dĩ nói nếu như bọn hắn không nguyện ý bọn hắn những người này chỉ có thể cưỡng ép để bọn hắn kết thúc nếu không khi nào là một cái đầu không nói hai bên tổn thất một khi cực đạo binh khí thật mở ra sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cổ tinh đây là bọn hắn không cho phép đối với cái này vô luận như thế nào bọn hắn đều muốn ngăn cản song phương ba mươi bảy cùng lúc đó là thiên đạo tông phong trần đứng dậy d ố i cái l ư n g mệt mỏi phân phó lấy bên cạnh phong vũ trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều lắm đàng xà nhất tộc đi hệ tờ không nên để lại lần này xuất động một nga nở thánh cảnh đi không có đỉnh tiêm chiến lực chấn giữ đàng xà tộc địa đoán chừng các ngươi số lượng này muốn diệt bọn hắn dễ dàng nghe vậy phong vũ cười nói ra tôn thượng không cần một nga nở thánh cảnh năm trăm đầy đủ hiện tại đằng xà nhất tộc đại bộ phận cường giả đều ở trên trời sao tộc địa còn lại cường giả không nhiều có lẽ có thánh cảnh nhưng là đoán chừng cũng chỉ là một hai tôn dáng vẻ đừng nói một nga nở cho dù là một trăm đều đầy đủ không quan trọng coi như để các huynh đệ hoạt động một chút gân cốt dù sao nhiều ngày như vậy không có hành động phong trần không thèm để ý k h o á t k h o á t tay rõ phong vũ đáp lại một tiếng sau đó rời đi lập tức phong trần trở lại gian phòng của mình mặc dù bây giờ du tờ t h ư a n g nở d có chút phiền phức bất quá thăm dò sâu cản đi hắn lúc đầu trước đó liền định rút một đợt nhưng phía sau b ể bột nhiều việc chuyện còn lại liền quên hiện tại đang đứng ở sau cùng giai đoạn hắn dự định lâm thời rút một tôn chiến lược bổ sung một chút tự thân chiến lược như vậy đến lúc đó đi lên thời điểm cũng có thể ứng phó rất nhiều chuyện phong trần xe nhẹ đường quen hệ thống gọi hệ thống triệu hoán nhân vật vừa mới nói xong quen thuộc cổ lão cửa đồng lớn triển khai quan g mang lấp lóe một thân ảnh hiện hiện trước mặt phong trần sau đó một cái bóng mở hiện hiện đinh chúc mừng túc chủ triệu chân vương cựu trọng tiếp tục là đinh lúc này sinh linh đã triệu hoán thành công túc chủ có thể lựa chọn triệu hoán nhân gian mới chân vương cựu trọng cái này mẹ nó vận khí càng ngày càng kém a phong trần khỏe miệng giật một cái đây coi như là hắn du tờ t h ư ợ nở dê đến nay v ậ n khí kém nhất một lần triệu hoán phong trần trực tiếp đem cái này chân vương cựu trọng tu sĩ、si、ném sau đó. sau đó tiếp tục du tờ thượng nd bất quá v ậ n khí tựa hồ cũng không tốt lắm liên rút tám lần về sau đều không phải là cái gì đặc thù sinh linh thực lực mạnh nhất cũng liền đại thánh cảnh giới thôi vượt qua đại thánh cảnh giới ngược lại là không có mà hắn hiện tại chỉ còn lại hai lần du tờ thượng nd cơ hội hắn từ lâm vô địch nơi đó thu được năm mươi vạn khí vận giá trị tăng thêm trước đó ba vạn còn có thái nhất thánh tử tử vong tổng cộng năm mươi bảy vạn khí vận giá trị có thể rút m ộ ư ơ i một lần hiện tại đã dùng chín lần chỉ còn lại hai lần hệ thống tiếp tục đã chín lần hắn chỉ có thể tiếp tục cũng không thể hiện tại đ ổ i khác nếu là cùng cho chơi phát động đến giữ gốc cơ chế đâu ông thanh đồng cổ môn mở ra đầy trời thần quang bên trong một cái bóng mở hiện hiện trước mặt phong trần lần này cùng trước đó chín lần đều hoàn toàn khác biệt lần này khí tức cực kỳ khủng bố rất có lúc trước rút đến tiên thiên bá thể bất quá khí chất cùng tiên thiên bá thể không giống tiên thiên bá thể kia là quét ngang một vị b à khí mà cái này một vị lại là có siêu phàm thoát tục tiên khí tựa như lâm trần trích tiên làm cho không người nào có thể quên đinh chúc mừng túc chủ triệu hoán tuyệt thế thần vương lý thanh liên đinh túc chủ sinh linh đã triệu hoán thành công pha y trăng lựa chọn triệu hoán đến nhân gian hệ thống thanh âm nhắc nhở chậm rãi vang lên nghe được lời nói này phong trần sửng sốt một chút sau đó có chút kinh hỷ hãn tự a hồ rút được nhân vật khá tuyệt thế thần vương nghe xong danh tự cũng không tệ triệu hoán phong trần không chút do dự mở cái gì trò đùa hiện tại không t r i ệ u hoán đợi đến lu cờ na ho ts thứ chín càng chờ sau đó còn có một cành cầu một đợt hoa tươi đánh giá phiếu nhìn danh tự mọi người đoán được là ai bất quá ta cảm giác mọi người hẳn là đều đoán được chương chín mươi hai Thái nhất thanh chủ, đàng xà đã diệt. đàng đã xà một không bởi vì triệu hắn đi ra là tại l à thiên đạo tông phụ cận mà là tại phong trần bên người đối với cái này hắn đi thẳng tới trong sân không đến bao lâu một đạo phóng khoáng tiêu sái thân ảnh xuất hiện hắn mặc trường bảo màu trắng đeo một thanh tràng chi hoa lệ thần kiếm khuôn mặt nho nhã trong tay cầm bầu rượu toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chết tựa như lâm trần trích tiên làm cho không người nào có thể quên mất thiên nhân phủ ta đỉnh kết tóc thụ trường sinh thanh niên nam tử trong miệng ung dung truyền ra thanh n m đến có thường nhân khó mà so sánh tiêu sái phong khoáng tựa như lưu lạc thiên nhai hiệp sĩ lại như cùng lâm trần trích tiên trải qua bách biến hồng trần không thay đổi sơ tâm thiếu chủ người này rất nguy hiểm thanh niên nam tử xuất hiện một khắc này mộng tiên cổ trước tiên xuất hiện tại phong trần bên cạnh sắc mặt nghiêm túc nhìn phía xa thanh niên nam tử từ trên người hắn mộng tiên cổ cảm giác được uy hiếp loại cảm giác này chỉ từ hắn đi vào thế giới này liền không co qua cho dù là cực đạo binh khí khôi phục đại đế ý chí đích thân tới ngẫu thiên cổ đều không có loại cảm giác này mà trước mặt vị nam tử này lại có thể cho hắn mang ra cảm giác như vậy không thể nghi ngờ t r ư ơ n g bao màu trắng nam tử trẻ tuổi là một cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm tối thiểu cùng hắn là một cái cấp độ nhân vật không cần lo lắng hắn là người của chúng ta phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng có ngẫu thiên cổ cái này đánh giá trong lòng của hắn cu n z yên tâm rất nhiều dù sao có thể để cho mộng thiên cổ cảm thấy uy hiếp người trên đời này cũng không đu nz cái này cũng đại biểu cho lần này rút đến nhân vật tuyệt đối là thuộc về mộng thiên cổ cấp độ này ông thanh niên nam tử đi vào phong trần trước mặt đem tất cả mọi thứ chỉnh lý tốt thu thập khuôn mặt rất cung kính đôi phong trần nói ra lý thanh liên gặp qua chủ nhân không cần khách khí ngày sau ngươi liền giống như thiên cổ gọi ta thiếu chủ đi phong trần nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó giới thiệu thiên cổ cái này một vị là thần vương lý thanh liên ngày sau là đồng bạn của chúng ta thanh liên vị này là mộng thiên cổ giống như ngươi nghe vậy hai người lướp nhau nhao nhao nhẹ gật đầu trong mắt quang mang lấp lóe tựa hồ nhận đồng đối phương đây cũng là đã bình thường sự tình dù sao hai người đều là giống nhau cảnh giới tu sĩ mặc dù khí chất không giống nhưng là hai người đều có thể cảm giác được đối phương bất phạm đại thành thần vương thể còn có được nịch thiên kiếm đạo tư chất mặc dù bỏ ra mười lần mới rút ra một cái tốt nhưng là miễn cưỡng còn có thể đi nhìn xem lý thanh liên phong trần càng ngày càng hài lòng có một tôn dạng này c ư ờ n giả g đối với hắn mà nói cũng là một loại sự t ì n h tốt mà lại lý thanh liên thiên phú cực kỳ ngạch tiên h không thể so với mộng thiên cổ trinh lệnh thậm chí khả năng càng sâu một bậc về sau chưa hẳn không thể bước vào trí tôn thậm chí chân tiên cảnh giới các ngươi chuẩn bị một chút hiện tại đến phiên chúng ta ra trận phong trần nhìn thiên khung thản nhiên nói ba mươi lăm đang xa nhất tộc tộc địa phong vũ mang theo người chừng một ngàn t ộ c cường đại uy áp chấn áp thiên khung cả một tộc bên trong các tu sĩ sắc mặt đại biến thánh cảnh phía dưới tu sĩ toàn bộ bị cỗ uy thế này áp bách trên mặt đất đổ dạp trên mặt đất sợ hãi nhìn lấy thiên khung phía trên lần này phong vũ đám người không có ẩn tảng một nga nở thánh cảnh đều xuất hiện tựa như huy hoàng đại nhật c h ấ n nhiếp chứ thiên diêm la điện đằng xa một vị đại thánh đứng dậy thanh s á c lệ n h i ệ m đối với phong vũ bọn người nói ra các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì nơi này là đằng xà tộc địa không phải ngươi diêm la điện ta tự nhiên biết nơi này là đằng xà tộc địa có người mời chúng ta diệt các ngươi đằng xà nhất tộc hôm nay chính là các ngươi đằng xà nhất tộc diệt tộc thơ y điếm giết theo ra lệnh một tiếng một nga nở tôn thánh cảnh đều xuất thủ đây là một trận không có bất kỳ cái gì huyền niệm chiến đấu một nga nở thánh cảnh đệ xuống đằng xà nhất tộc tu sĩ đều bị chém giết không có bất kỳ cái gì một cái có thế lưu lại chỉ có ba tôn thánh cảnh đằng xà nhất tộc căn bản là không có cách chống lại phong vũ bọn người cho dù là đại thánh c ử u trọng cũng là như thế đối mặt với khủng bố như thế chiến lược đại thánh c ử u trọng cũng vô lực trong nháy mắt liền bị miểu sát không đến bao lâu toàn bộ đằng xà nhất tộc tộc địa thây ngang khắp đồng máu chạy thành sông từ một cái tựa như tiên cảnh trốn đào nguyên biến thành nhân gian địa ngục giờ khác này lên Đằng đằng nhất tộc ngoại trừ tinh không bên ngoài xa tộc nhân, những người còn xà xà tộc trừ tộc lúc ạ đại i diệt tinh không bên ngoài liền diệt Bởi Tinh ngoài giả cũng không hiểu biết. đều đằng đằng Nếu nguyên nhất tộc mất, thật tộc. tỏa trận vong. vậy vì vô phong không bên cũng không nhân. không bên cường cũng không là l xà hư xà số này vô ngần tinh không bên trong bầu không khí cực kỳ quỷ dị thậm chí có một khâu ngạt thở cảm giác áp bách nhiều mặt thế lực uy áp chạm vào nhau không nói tiếng nào bất quá đều đang nhìn nhau lấy đối phương đối mặt với long ngạo thiên cùng thiên cơ láo nhân áp bách đàng s a nhất tộc cùng thái nhất thánh chủ đều không nói gì không đồng ý cu n ở dê không phủ nhận nhìn thấy tình thế như thế long ngạo thiên sầm mặt lại ga ho the tờ nói ra nếu như các ngươi lại không đồng ý vậy cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí cùng để các ngươi tự chịu diệt vong còn không bằng để chúng ta độc thủ hai người này quá không nể mặt hắn hắn đích thân tới lại còn mặc s á c hắn cái này khiến long ngạo thiên không thể chịu đựng được đặc biệt là long tộc cho tới nay đều cực kỳ cao ngạo bình thường mà nói cho dù là nhân tộc bên kia đều sẽ cho hắn một chút mặt mũi đang xa ngược lại tô tở một điểm mặt mũi không cho thiên cơ ngươi cũng là ý tứ này thái nhất thánh chủ nhìn về phía thiên cơ l ã o nhân lạnh giọng hỏi hắn hiện tại đã nhanh đã mất đi lý trí g i ế t mắt đỏ thái nhất thánh địa chết quá nhiều người thái nhất đổi dừng tay dù là không vì mình nghĩ cũng phải vì sau lưng ngươi thánh địa m ớ n thiên cơ lão nhân bất đắc dĩ nói nghe vậy thái nhất thánh chủ rơi vào trơ mặc m nhìn xem phía sau trọng thương rất nhiều thái nhất thánh địa cường giả hoàn toàn không còn gì để nói lúc này tựa hồ bởi vì long ngạo thiên áp bách hay là chính đằng xà cũng cảm thấy tại tiếp tục xuống dưới cũng không phải biện pháp hắn hít vào một hơi thật sâu nói ta nguyện ý dừng tay cuộc chiến tranh này quá thảm d ỗ i đằng xà nhất tộc tổn thất quá rất mạnh người nếu như đang không ngừng tay vậy liền thật sự có khả năng diệt tộc lời này vừa nói ra long ngạo thiên cùng thiên cơ lão nhân đều thở dài một hơi chỉ cần một phương dừng tay sự tình liền dễ làm liền sợ hai phe đều không dừng tay vậy liền thật khó mà giải quyết nhưng vào lúc này một thanh âm chậm rãi vang lên thái nhất thánh chủ nhiệm vụ của ngươi chúng ta đã hoàn thành một nửa đàng x a nhất tộc đã bị chúng ta toàn diện hiện tại chỉ còn lại tinh không bên trong đàng x a nhất tộc hiện tại chúng ta tới giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ sau cùng vừa mới nói xong m ộ n g thiên cổ cùng lý thanh liên từ giữa hư không đi ra mắt thấy ở đây vô số cường giả gần như đồng thời hắn lời nói này rơi xuống ở đây tất cả mọi người sắc mặt thay đổi đang xa l ử a giận xung quanh phẫn nộ để hắn mất lý trí thái nhất thánh chủ thầm têu không tốt cảm giác một vùng tăm tối đánh tới ts mười chương hoàn thành cầu hoa tươi đánh giá phiếu nguyệt phiếu khen thưởng có cái gì trực tiếp đập tới a ba chương chín mươi ba hỗn độn lời thề một mười thái nhất thánh chủ đây là chuyện gì xảy ra đang xa trợn mắt chừng một cái nhìn t r o n g trọc thái nhất thánh chủ toàn thân buộc phát ra một cỗ kinh người s á t ý s á t ý chu n ở dê thiên túc sát chi ý trải rộng toàn bộ tinh không cảm thụ được một cỗ s á t ý thái nhất thánh địa không ít cường giả sắc mặt vì đó biến sắc chỉ cảm thấy toàn thân phát lạnh thần hồn đều n ứ c thiên cơ láo nhân các ngươi nhân tộc phải cho ta nhóm một lời giải thích long ngạo thiên giọng nói vô cùng bất thiện toàn thân màu đen huyền quang vân quanh loáng thoáng có một vùng vũ trụ chìm nổi tựa như một ý niệm có thể để một vùng vũ trụ sinh diệt cái này một cỗ khí tức cực kỳ khủng bố có lẽ so ra kém mộng thiên cổ nhưng là c q n ở dê sẽ không kém bao nhiêu long tộc vốn là được trời ưu ái thiên tư ưu việt xa xa so còn lại chủng tộc tư chất muốn mạnh hơn một chút nhân tộc bên này muốn cùng long tộc chống lại cũng chỉ có vô song thể chất mới được mà lại long ngạo thiên cùng còn lại chủng tộc không giống có một bộ phận chân long huyết mạch dẫn đến hắn sinh linh cấp độ cao hơn một chút c q n ở dê xa so với còn lại long tộc cường đại hơn mấy phần cho dù là chuẩn đế cựu trọng cũng có thể cùng mộng thiên cổ chống mộng thiên thể lần ạ i mấy p h l ầ này n long ngạo thiên thật tức giận rồi nếu như chỉ là song phương sự tình hắn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt sau đó để song phương thu tay lại nhưng là diêm la điện liên lụy vào liền không đồng dạng mà lại đằng xà i nhất tộc ngoại trừ trên trời sao tộc nhân toàn bộ diệt tuyệt đây cơ hồ đoạn tuyệt đằng xà i nhất tộc dễ đây cơ hồ có thể nói đằng xà i nhất tộc đã đi hệ tờ thái cổ hoàng tộc bị diệt long ngạo thiên không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ mà lại để diêm la điện xuất thủ người vẫn là thái nhất thánh chủ rất nhiều điều kiện phía dưới vị này thái cổ hoàng tộc bá chủ sẽ không còn không đếm xỉa đến mà là chân chính muốn hạ tràng nếu như nhân tộc không cho hắn một cái thích hợp giải thích cái này sẽ vạn tộc cùng nhân tộc đại chiến nhìn xem trước mặt tình thế thiên cơ lão nhân qnl cảm thấy đau đầu mặc dù hắn biết thái nhất thánh chủ mưu đ ổ rất nhiều thế lực liên thủ hủy diệt diêm la điện nhưng là hắn không nghĩ tới thái nhất thánh chủ sẽ để cho diêm la điện người đối đằng xà nhất tộc diệt tộc mà lại chuyện này thoạt nhìn là thật lấy thiên cơ lão nhân tầm mắt cùng thông minh hắn tự nhiên có thế nhìn ra thái nhất thánh chủ muốn làm gì ngu xuẩn a thiên cơ lão nhân trong lòng thở dài lúc trước hắn liền đã nhắc nhở qua thái nhất thánh chủ không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế không nghe khuyên bảo thái nhất đây là chuyện gì xảy ra cho mọi người một lời giải thích đến loại tình trạng này thiên cơ lão nhân qnz sẽ không giúp thái nhất thánh chủ nói chuyện chỉ có thể đem sân khấu giao cho thái nhất thánh chủ ta thái nhất thánh chủ một trận nghẹn lời vẫn nhìn sắc mặt của mọi người một mặt lạnh lùng mộng thiên cổ phảng phất muốn là đi lý trí đằng xà sắc ý bừng bừng muốn phá vỡ một vùng ngân hà long ngạo tiên còn có thái nhất thánh địa đông đảo cường giả mộng bức thân sắc nhất thời hắn cảm thấy áp tờ lư cờ lớn lao cái này một cỗ áp lực giống như là một ngọn núi đặt ở trong lòng của hắn bên trên đáng chết bọn gia hỏa này làm sao lại biết là ta ta rõ ràng dùng bí thuật vì sao hắn có thể biết thái nhất thánh chủ trong lòng kêu to hắn không thể nào hiểu được rõ ràng đã có bí thuật che chắn mặt mũi của mình cùng khí tức trên cơ bản không người có t h ể phát hiện nàng mới đúng vì sao diêm la điện có thể biết về phần diêm la điện lệnh bài hắn là cố ý dùng thế lực khác mà không phải lúc đầu diêm la điện cho hắn lệnh bài không thể thừa nhận nếu là thừa nhận vô luận là ta hay là thái nhất thánh địa đều sẽ diệt vong Mất mà mặc nhất nhất tộc thái thánh thủ, thái tộc lý liều lĩnh lại chi cổ hoàng không nhìn đại giới đối ngồi đằng địa động QNZ xà sẽ sẽ kệ. bởi vì chuyện này đối lý nhân tộc còn lại thế lực hẳn là sẽ không động thủ bởi vì một khi động thủ n à y lại dẫn đến song phương thế cục sẽ trở nên cực kỳ nghiêm trọng thậm chí sẽ lặp lại vài vạn năm trước đó thảm án hiện tại nhân tộc còn không có ý định khai chiến thiên cơ lão nhân qn không có quyết định này thái nhất thánh chủ suy nghĩ xoay chuyển hít vào một hơi thật sâu bình tĩnh một chút tâm tính lạnh lùng nói ra việc này không liên quan gì đến ta đây là có người có thể hãm hại ta hay là nói r i ê n g la điện tận lực mà vì lời này vừa nói ra